Mà hắn bên cạnh nữ nhân tắc ăn mặc xinh đẹp gia thú, thực bạch thật xinh đẹp, A Thanh đỏ mặt, này thật là A Thanh gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. A Thanh có điểm e ngại, nhưng là hắn rõ ràng đối Lê Mạt có rất lớn hứng thú, đôi mắt vẫn luôn đơn thuần thẳng nhìn Lê Mạt, Lê Mạt đối với cái này thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi nam nhân ấn tượng cũng thực không tồi. Lê Mạt là cái tư tưởng mở ra người, A Thanh cùng đại tráng nam nam yêu nhau, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Mỗi người đều có yêu người khác quyền lợi, này đó không quan hệ giới tính, Lê Mạt cảm thấy ở như vậy nguyên thủy thế giới, bọn họ ở bên nhau cũng thực không dễ dàng. Kỳ thật, A Thanh cùng Đại Tráng như vậy kết hợp cũng không kỳ quái, nguyên thủy lạc hậu trong thế giới, sinh hoạt gian nan, nữ nhân rất khó sinh tồn xuống dưới, bệnh tật cũng nhiều, cũng không phải sở hữu bộ lạc đều là có thể một nữ nhân có được rất nhiều cái nam nhân. Lê Mạt cứ như vậy mơ hồ đồng tình một phen. Khu khu. khu khu, lúc này A Thanh ho khan Thanh đánh vỡ Lê Mạt tưởng tượng. Lê Mạt ngồi xổm xuống, tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn nhu một chút. Ngươi hảo, ta kêu Lê Mạt, vị nào là ta trượng phu ứng bạch, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Ta, khu khu, ngươi hảo, ta kêu A Thanh, là lưu lạ. ân A Thanh sợ hãi nhìn thoáng qua đại tráng, ở đại tráng gật gật đầu dưới tình huống mới dám nói, rốt cuộc. Lưu lạc bộ lạc cũng không phải cái gì làm người thích đội ngũ, cho dù A Thanh bọn họ cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu. Chúng ta bộ lạc gặp bầy sói, chúng ta đi rời ra, lúc sau ta liền cảm thấy đầu đau quá, thân thể bắt đầu nóng lên, hôm nay huyết hầu cũng sàn sạt. Khu khu khu A Thanh nhớ tới bộ lạc người, trong mắt tràn đầy cô đơn cùng lo lắng. Đơn thuần tâm Ly kỳ thật làm Lê Mạt càng có thể buông phòng bị. Lê Mạt lúc này mới chú ý tới A Thanh trên đùi phát ra thanh tưởi. A Thanh, người đem ngươi thương địa phương cho ta xem. Lê Mạt nhíu nhíu mày, đại tráng nhìn nhìn ưng bạch ánh mắt, mới cẩn thận đẩy ra A Thanh chăn, chỉ thấy A Thanh đùi phải thượng có mười mấy cm cắn thương, máu đã khô cạn, nhưng là miệng vết thương lại nhảy ra thì tới, bởi vì không có trị liệu, toàn bộ đã bắt đầu hư thối, miệng vết thương như thế loang lổ quả thực làm Lê Mạt có chút buồn nôn. Đại Tráng. Ngươi lập tức đi tìm hai khối hình chữ nhật, như thế nào đại, đại khái như thế nào lớn lên tấm ván gỗ tới, muốn làm, nhanh lên. Lê Mạc nhìn nhìn, đại khái cũng hiểu biết tới rồi, là cái này miệng vết thương dẫn tới nhiễm trùng cùng thân thể thượng phát sốt, cần thiết lập tức trị liệu mới được. Ưng Bạch, giúp ta thiêu một nồi nước ấm, còn muốn sạch sẽ ra thú. Lê Mạc sắc mặt không tốt, đại tráng cùng Ưng Bạch đều không có bất luận cái gì câu hoán hận cùng hoài nghi lập tức nhích người. A Thanh, Chân của ngươi bị lang cắn, hiện tại đã bắt đầu hư thối, ta muốn móc xuống này đó thì nát, sau đó giúp ngươi thượng một chút thảo dược, ngươi có thể chịu đựng sao. Lê Mạt lấy ra mang theo tiểu đao, cứu người quan trọng, này đem tiểu đao về sau phòng trừng thiết không được thịt. A thanh nghe xong, sắc mặt trắng nhận, nhưng là lại dị thường nghe lời gật gật đầu, nhìn A thanh sắc mặt nạn đói bộ dáng, lê mặt trong lòng về điểm này mẫu toàn bộ đều kích phát rồi, lê Mạt sờ sờ A thanh đầu, cười cười. Lại tới một khối sạch sẽ ra thú làm A Thanh cắn. Tin tưởng ta A Thanh, như vậy chân của ngươi thực mau liền sẽ hào lên. Dũng cảm tốt hơn sao? ân A Thanh dùng sức gật gật đầu, trước mắt nữ nhân rất đẹp thực ôn nhu A Thanh từ nhỏ liền không có A mẫu hắn khỏe mắt có điểm ước tát. Đại tráng cùng ưng bạch thực mau trở về tới. Lê Mạt làm đại tráng bắt lấy A Thanh, ưng bạch ở bên cạnh hỗ trợ. Lê Mạt chịu đựng trong lòng buồn ôn. tay run rẩy cắt bỏ a thanh thì thối, sau đó đắp thượng phá đi màu xanh lục thảo dược. đây là ưng bạch nói cho nàng chưa khỏi miệng vết thương thảo dược, nàng thử qua, đích sắc rất có hiệu. băng bó tuyệt đối không dùng được gia thú, không ra phong thực dễ dàng tăng lên miệng vết thương chuyển biến xấu. cuối cùng lê mạt hung hăng tâm, đem chính mình tiểu áo sơ mi cấp xé, cuối cùng dùng tấm ván gỗ cố định, chờ lộng xong này đó, a thanh đã hôn mê bất tỉnh, lê mạt mệnh đầy đầu là hãn. Hương bạch đau lòng giúp Lê Mạt nâng đổ vỡ, lau mồ hôi. Đại tráng, ngươi tìm chút thịt trở về, nấu chút canh cấp tha thanh uống, ăn nhiều điểm trái cây, không cần ăn thịt nướng. Cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, Lê Mạt ra mạt. Đại tráng vội vàng gật đầu xưng là, hốc mắt hồng hồng, đối mặt một cái đại quê mùa đàn ông mau khóc ra tới bộ dáng, Lê Mạt thật là dở khóc dở cười. Nếu hắn nửa đêm phát sốt, liền đánh tới nước ấm đem ra thú làm ướp giúp hắn đắp ở trên trán làm hắn uống nước, cái nhiều điểm gia thú. Lê Mạt nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm dặn dò nói, đại tráng nghe được dị thường nghiêm túc, thiếu chút nữa lại phải đối Lê Mạt quỳ xuống, sợ tới mức Lê Mạt lôi kéo ứng bạch, tưởng nhanh lên rời đi. Lê Mạt dặn dò vài câu, quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, mới cùng ưng bạch rời đi. mười 15 lưu lạc nguy cơ. Lê Mạt biện pháp có hiệu lực, A Thanh ngất xỉu lúc sau không lâu liền tỉnh. Miệng vết thương bắt đầu rồi khép lại, ở một tuần, A Thanh liền tốt không sai biệt lắm, Lê Mạt không thể không cảm thán, này đến là rất mạnh thân thể mới có thể như vậy a. Lúc sau, Lê Mạt tổng ở cửa nhìn đến chết đi lợn rừng hoặc là gà rừng, có đôi khi là một ít trái cây, Lê Mạt đại khái biết này đó là A Thanh cùng đại tráng đưa tới, Lê Mạt nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy. Thường xuyên qua lại, Lê Mạt cũng cùng A Thanh quen thuộc lên. ương bạch cùng đại tráng cũng ngẫu nhiên cùng nhau săn thú ương bạch đã trở lại liền nói cho lê mạt đại tráng cùng á thanh tình huống lê mạt cười không nói lời nào một ngày giữa trưa lê mạt ngủ không được nằm ở trên giường phát nốc ương bạch tắc ôn nhu ngồi ở một bên giúp nàng trải vuốt tóc ương bạch ngươi biết ta vì cái gì sẽ đi cứu á thanh sao lê mạt nằm ở trên giường nhìn chằm chằm đầu gỗ nóc nhà thở dài ương bạch lắc đầu nghiêm túc nói Chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi làm. Lê Mạt trong lòng cả kinh, không khỏi có chút chột dạ chính mình còn dùng xã hội người kia bộ tâm lý đối đại ương bạch. ương bạch là chính mình ái nhân, nàng không nên còn đối ương bạch ôm như vậy thâm để phòng cảm. Lê Mạc ngồi dậy, nhìn ôn nhu nhìn chăm chú chính mình những bạch, sờ sờ cái hót, cười cười. Ngươi cảm thấy, đại tráng lời nói là thật sự sao? Là, cánh tay hắn thượng có dấu vết. Ương Bạch lập tức minh bạch gần nhất Lê Mạt lo lắng nguyên nhân. Cái gì dấu vết? Lê Mạt cũng không có chú ý tới điểm này. Ương Bạch lắc đầu đó là bị thần vứt bỏ chứng minh, đó là chuyên môn bị bộ lạc đánh dấu thượng ký hiệu, ta đã từng nghe ta bà ngoại nói qua, có bộ lạc, nếu có người làm chuyện sai lầm, bị đánh dấu vì bị thần vứt bỏ người, như vậy liền sẽ bị thứ thượng vòng tròn dấu vết, trục xuất bộ lạc. Kia Lê Mạt có chút lo lắng nhìn nhìn Ương Bạch. bởi vì ưng bạch giống như cũng thuộc về này một bộ phận người ta từ nhỏ cũng đã bị bài trừ bộ lạc ở ngoài bọn họ cũng không để ý nhiều hơn kia một cái dấu vết ương bạch trao phúng nói lê mạt ôm ương bạch đem đầu dựa vào ương bạch trong cổ không tiếng động an ủi ương bạch ương bạch ta kỳ thật có nhất định tư tâm lê mạt thở dài chúng ta ở tại cái này to như vậy trong sơn cốc mặt chúng ta không phải độc lập thân thể chính là nói chúng ta yêu cầu bộ lạc yêu cầu đi giao lưu. Thấy Ưng Bạch có chút kinh ngạc, Lê Mạt dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta là người, chính là nói, chúng ta có thể một mình sinh hoạt, nhưng là, ngươi tưởng, chúng ta về sau liền hai người sinh hoạt sao? Nếu có khác bộ lạc coi trọng sơn cốc này, chẳng lẽ chúng ta có thể chống cự bọn họ sao? Ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta yêu cầu bộ lạc, yêu cầu thành lập một cái tân bộ lạc. Lê Mạt biết, bọn họ không có khả năng vẫn luôn như vậy sinh hoạt. Thế giới chưa biết yêu cầu càng nhiều lực lượng, từ ương bạch nơi nào. Lê mặt biết, lưu lạc bộ lạc chính là những cái đó bị bộ lạc vứt bỏ người. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nếu không thể sinh tồn hoặc là làm ra không thể bị tiếp thu hành vi, liền sẽ bị bộ lạc đuổi đi. Đừng nói vì lớn mạnh sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Này cũng không phải thích hợp sở hữu bộ lạc quy tắc, bằng không A thanh cùng đại tráng cũng sẽ không nơi. Nơi lưu lạc Lê mặt trong lòng tồn tâm tư Như vậy Lưu Lạc bộ lạc, kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải ý nghĩa thượng bộ lạc, bọn họ người đối diện viên khát vọng sẽ càng thêm mãnh liệt. Ương Bạch có đôi khi cùng đại tráng nói chuyện hiếm, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tình huống, bọn họ tổng cộng có 13 cá nhân, đi đầu gọi là ba đồ, từ ngôn ngữ nghe được ra là ba đồ thu lưu bọn họ, dần dần một cái đội ngũ, vì sinh tồn, bọn họ nơi nơi tìm kiếm thích hợp địa phương, bọn họ khát vọng ra viên cùng yên ổn sinh hoạt. mà hết thể này đều xúc tiến lê mạt đối cái này lưu lạc bộ lạc lòng hiếu kỳ ta nhất để ý chính là sợ hãi cái này bộ lạc rốt cuộc là thế nào bộ lạc mười mấy người cũng là có thể không ngừng phát triển lên lê mạt nghĩ nghĩ cẩn thận nói nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng ra cửa thời điểm nhìn đến a thanh đang ở cửa phòng trái cây thẹn thùng biểu tình lê mạt cảm thấy trong lòng lấm áp nàng thích cùng đơn phần người giao tiếp bởi vì không có tâm cơ nhật tử thật sự là quá ít mặt nhi ta cảm thấy ương bạch đang muốn giảng chút cái gì đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng đập cửa ương bạch a mạt cầu xin các ngươi giúp giúp chúng ta đi là đại tráng ương bạch cùng lê mạt lập tức rời giường chạy đi ra ngoài đại tráng ngươi đây là làm gì lê mạt mở cửa chỉ thấy đại tráng hồng con mắt quỷ gối ngoài cửa lớn lê mạt vội vàng đi dịu hắn lên a mạt cầu ngươi Cầu ngươi đi cứu cứu ta bộ lạc đi Đại tráng mang theo tiếng khóc bộ dáng Một cái người thành thật như thế nào khóc thật sự là đáng thương Ương bạch kéo hắn Kêu hắn nói rõ xảy ra chuyện gì Nguyên lai like, Đại tráng bộ lạc gặp được bầy sói lúc sau Trừ bỏ đại tráng cùng á thanh Những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương Vốn dĩ Đây là thực bình thường nhật tử Ai biết ở bọn họ tìm kiếm đại tráng bọn họ trên đường Không biết vì sao Trong bộ lạc đột nhiên có một người toàn thân nóng lên, thân thể đau đớn, ban đêm chợt lanh chợt nhiệt, trong bộ lạc người cũng không có để ý, chính là bệnh người kia cũng không có hảo lên, hơn nữa liên quan bộ lạc những người khác cũng bị bệnh. Chờ bọn họ đi đầu người ba đồ tìm được đại tráng thời điểm, duy nhất một cái không bệnh ba đồ cũng hôn mê bất tỉnh. Đại tráng cùng a thanh an trí đại gia, dùng bọn họ biết đến sở hữu thảo dược đều không có dùng, ngày hôm qua ban đêm. Một cái lão mụ mụ không có ai qua đi, chờ A Thanh buổi sáng tỉnh lại, mới phát hiện vị nào lão mụ mụ đã không có hô hấp. Chuyện này sợ hãi trong bộ lạc những người khác, A Thanh khóc lóc kêu đại tráng đi tìm lê mặt bọn họ, bởi vì phía trước lê mặt cũng không có lại đi tìm bọn họ, A Thanh cũng biết lê mặt là không muốn ở thấy bọn họ, chính là hiện tại mọi người đều bệnh, còn như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ chết, đại tráng khẽ cắn môi, này liền tạo thành. Lê Mạc ở cửa nhìn đến Đại Tráng kia một màn. Lê Mạc nghe xong, có chút sợ hãi. Nàng cũng không phải thật sự bác sĩ, dựa theo Đại Tráng như vậy cách nói, rất giống là lây bệnh tính lưu cảm, nhưng là Lê mạt cũng không xác định, không biết không xác định không phải mỗi người đều có thể thừa nhận, sợ hãi mới là chiếm cư lớn nhất nông nỗi cảm tình. Đại Tráng, vậy ngươi cùng A Thanh hai ngày này chiếu cố của các ngươi? Người, ngươi cùng A Thanh có không phải mái địa phương sao? lê mạt nghĩ nghĩ có chút sợ hãi nắm lấy ương bạch tay ương bạch dùng sức hồi nắm lấy lê mạc sắc mặt cũng không phải thực hảo a không có không có ta cùng a thanh cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái đại tráng ở người nói trước hết không thoải mái người kia hiện tại là tình huống như thế nào lê mạt lại nghĩ nghĩ hỏi hắn vẫn là vẫn luôn phát ra nhiệt nói chuyện đều có chút khó khăn người kia cùng đại tráng quan hệ thực hảo Đại tráng nhớ tới hắn bằng hữu tái nhợt sắc mặt, ánh mắt giảm đạm xuống dưới. Lê Mạt lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi tình huống, trầm mặc một hồi, nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, Lê Mạt liền chạy vào nhà, ngày ra chính mình ba lô. Ở ba lô nhất xứng có hai bao kháng cảm bạo hạt thuốc pha nước uống. Đây là Lê Mạt khoảng thời gian trước sửa sang lại ba lô thời điểm mới phát hiện. Phòng chừng là lúc ấy cùng chính mình trụ một cái ký túc xá bạn tốt giúp bỏ vào đi. nàng vốn định giữ cùng ưng bạch thân thể không khỏe thời điểm uống nhìn nhìn ngày lê mạt thở dài chỉ chốc lát sau đại tráng liền thấy lê mạt trong tay cầm một tiểu khối bao da thú tử trong phòng ra tới đại tráng ta cũng không thể xác định các ngươi người tộc nhân rốt cuộc là bệnh gì đây là một ít dược ngươi nếu tin được ta liền cho ngươi tộc nhân thử một lần trước thí một người nếu hắn bệnh tình khá hơn nhiều mới cho một người khác Ngươi đem này đó bột phấn phóng tới nóng bỏng nước gấm bên trong quay đến nó biến thành màu nâu, sau đó phân một ngày ba lần đút cho người bệnh uống. Đại tráng nghe xong hốc mắt đỏ, không chỉ có vội vàng quỳ xuống, a mạn, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, thần linh sẽ phù hộ ngươi. Lê mạt lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng là kia cũng là mạng người, cho nên nàng mới đem nói đến trình độ như vậy. Đại tráng cẩn thận tiếp nhận cái kia bọc nhỏ. phảng phất đó là cứu vớt tộc nhân của hắn cứu mạng dâm dạng xem lê mạt rất là chua sót thế giới này quá mức với lạc hậu tiểu bệnh tiểu thai đều là đáng sợ ác ma không biết ở nơi nào sẽ cắn nuốt ngươi làm ngươi đối mặt không biết sợ hãi tới rồi ngày hôm sau giữa trưa đại tráng lại lần nữa tới lần này tới còn có a thanh lê mạt nhìn bọn họ kinh hỉ biểu tình liền cảm thấy chính mình cấp lấy bao cảm mạo thuốc pha nước uống phòng trừng là hiệu quả a mạt a mạt ta tộc nhân tình trước hết dùng bột phấn người kia đã hạ sốt chúng ta là tới cùng ngươi nói tiếng cảm ơn a mạt ngươi thật là lợi hại a thanh vừa thấy đến lê mạt liền diễu rít lời phía trước cám hoàng ám hoàng khuôn mặt nhỏ bởi vì chân hảo lúc sau trở nên xinh đẹp lê mạt lúc này mới phát hiện a thanh kỳ thật lớn lên thật sự thực thanh tú nếu có thể xem nhẹ hắn có chút rách nát quần áo nói dùng hiện đại ánh mắt tới xem thật là một cái mỹ thiếu niên loại hình Nhìn đại tráng thành thật cường tráng bộ dáng, Lê Mạt trong lòng cho bọn hắn xưng cái thành thật chung khuyển công cùng thanh tú tiểu khả ái chịu ghép đôi. Ha ha ha ha, đáng khinh Lê Mạt rốt cuộc đã trở lại. A Thanh nhìn Lê Mạt quỷ dị tươi cười, trong lòng có điểm phát mau. Lúc này ưng bạch vừa lúc săn thú trở về, Lê Mạt nghĩ nghĩ, kêu A Thanh dẫn bọn hắn đi xem bọn họ tộc nhân. A Thanh cùng đại tráng thực vui vẻ, vội vàng gật đầu, quả thực tựa như mổ tiểu kê giống nhau. Xem lê mặt trong lòng có điểm ấm áp. Lê mặt cùng ưng bạch dọc theo đường đi cùng a thanh bọn họ trò chuyện thiên. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền tới đến phía trước á thanh trong sân động. Không thể tưởng được nơi này cư nhiên ngủ 10 cái người. Trong không khí có một cổ khó nghe hương vị. Giống như là bệnh viện người bệnh tụ tập lên. Người được kia một cổ nôn nóng vị. Lê mặt nhíu nhíu mày, Một đạo hung ác tầm mắt làm lê mạt run run. Ưng bạch có lẽ cũng cảm giác được. Vội vàng đem lê mạt kéo đến chính mình phía sau, cảnh giác nhìn về phía sơn động bên phải. Chỉ thấy một cái cường tráng có màu đồng cổ màu da nam nhân ngồi ở bên phải sơn động vách tường bên cạnh, một đầu cuộn sóng màu đen tóc dài đến eo, màu đồng cổ trên da thịt phiếm một ít ánh sáng. Cường tráng cơ bắp thể hiện ở duyên dáng cánh tay cùng vương tự cơ bụng thượng, chỉ ở bên hông vây quanh một cái màu vàng báo văn gia thú, như đỉnh nhọn đường cong, sắc bén ánh mắt, cao thẳng ngũi. Đơn bạc cánh môi khắc họa ra một cái dẫn đầu người uỷ phong. Nếu là ở hộp đêm hoặc là nào đó trường hợp, Lê Mạt thật muốn ở trong lòng thổi tiếng huýt sáo. Đáng tiếc, lý tính so cảm tính nhiều như vậy một tí xíu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này anh tuấn nam nhân phòng trường chính là bọn họ thủ lĩnh Ba Đồ. A Thanh không có nhìn ra Ba Đồ đối Lê Mạt bọn họ cảnh giác, chỉ là vui vẻ chạy đến Ba Đồ bên người. Ba Đồ, Ba Đồ. Bọn họ chính là ta cùng ngươi nhắc tới quá a mạn, đây là Lê Mạn, cái này là Ưng Bạch. A Thanh hương phấn cùng Ba Đồ giảng, Ba Đồ đây là hơi chút buông xuống đề phòng, dùng một loại đánh giá ánh mắt nhìn Lê Mạn bọn họ, như vậy ánh mắt làm Lê Mạn thực không thoải mái, giống như là bị người cởi sạch quần áo tới xem giống nhau, Ưng Bạch to mày, cũng vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Ba Đồ. Không thể tưởng được chính là, Ba Đồ cũng không có nói cái gì, Chỉ là nhắm hai mắt lại tiếp tục dựa vào sơn động bên cạnh nghỉ ngơi. A Thanh thấy ba đồ không nói chuyện, trong lòng giống như đã biết chút cái gì, liền không nói chuyện nữa, quay đầu làm lê mặt bọn họ nói lên lời nói. A Thanh, như thế nào nhiều người tê ở bên nhau không tốt? Lê mặt nhìn nhìn sơn động nói. a như vậy không tốt sao? Chúng ta trước kia cũng là cái dạng này. A Thanh sờ sờ đầu, có chút nghi hoặc. đại tráng ở bên cạnh đỡ a thanh bả vai cũng tỏ vẻ khó hiểu các ngươi đem mỗi người ngăn cách một khoảng cách hoặc là các ngươi đáp cái lều tranh tử sau đó dùng nước gấm làm mỗi người tẩy một cái nước gấm tám cuối cùng ở uống một lần dược đúng rồi trước làm cho bọn họ uống điểm canh hoặc là ăn chút thịt sau đó nhớ rõ mỗi ngày có đại thái dương đem các ngươi cái già thú lấy ra đi phơi phơi tựa như ta trong viện những cái đó cái giá giống nhau a như vậy sao Ta cùng đại tráng lập tức liền lỡ A Thanh mở to hai mắt nhìn, nóng vội làm đại tráng cũng chắc cây. Lê Mạt cùng ưng bạch nhìn nhìn đối phương, cười cười, cũng giúp đỡ A Thanh cùng đại tráng nội, chờ vội xong rồi ưng bạch bọn họ liền rời đi, chờ bọn họ vừa đi, ba đồ liền mở mắt, nhìn nơi xa phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. chương 16 ba đồ. Nhật tử vẫn là làm theo quá, Lê Mạt mấy ngày nay đều ở chiếu cô trong nhà kia mấy chỉ gà mái. trong đó hai chỉ gà mái tổng cộng sinh bảy chỉ tiểu kê, lê mạt là lại lấy tới ấm áp cỏ khô, lại làm một cái bồn nước cấp tiểu kê uống nước, một bên uy gà thực, một bên nào tưởng về sau có được một cái đại nông trường, trừ bỏ không biết ra thanh bọn họ tin tức ở ngoài, lê mạt cũng không cảm thấy nhật tử có cái gì không giống nhau, ương bạch đi ra ngoài săn thú, nghe nói cũng không có gặp được đại tráng bọn họ, ngày này sau giờ ngọ, lê mạt ôm tiểu gấu trúc ở chơi đùa. Nàng cấp này chỉ tham ăn tiểu gấu trúc đặt tên tiểu trúc, là cái đáng yêu tích nam hải tử, tiểu trúc vẫn là ngây ngốc khái măng, ngẫu nhiên a a bán cái manh, sau giờ ngọ lê mặt cùng ưng bạch hai người đều ngủ không được, liền câu được câu không nói chuyện. Đột nhiên cửa truyền đến vội vàng đả kích thanh, nói là đả kích thanh, càng như là liều mạng gõ thanh, tuy là như vậy, ưng bạch đều lập tức căng thẳng mặt, lấy ra trường mâu, mà lê mặt tắc khẩn trương đem tiểu trúc thả lại trên cái giường nhỏ. ương bạch đứng ở trong viện đạp lên trên ghế ra bên ngoài xem không khỏi hít vào một hơi chỉ thấy ngày đó hung ác nhìn bọn hắn chầm chằm cái kêu kêu ba đồ nam nhân chính cầm dịu đã híp mắt đánh giá bọn họ nhà ở mà ba đồ phía sau tắc đứng cầm vũ khí cả trai lẫn gái thoạt nhìn có mười mấy bộ dáng mà a thanh cùng đại tráng tắc khẩn trương đứng ở đội ngũ mặt sau cùng hào ra hỏa đây là thế tới rào rạt a ương bạch lạnh một khuôn mặt hướng ra phía ngoài ba đồ hô Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? ân ngươi kêu ương bạch đúng không? Ngươi, ra tới. Cái kia ba đồ nheo nheo mắt, dường như đang tìm kiếm cái gì? ương bạch sắc mặt nháy mắt liền đen. Ta dựa vào cái gì đi ra ngoài? Đây là nhà của ta, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, bằng không liền cút đi. Ba đồ cười lạnh hai tiếng, mặt sau á thanh muốn nói gì, bị đại tráng cấp kéo lại. Nhìn đến cái này... Ương Bạch thật lạnh trong lòng càng là nhiều một tia phẫn nộ. Ngươi này nhà ở là một phòng ở đi, như thế nào hảo, phòng trừng cũng không thắng nổi một phen hòa đi. Ba đổ cười như không cười sờ sờ cảm, thẳng lăng lăng nhìn về phía Ương Bạch. Ương Bạch thoáng chốc tái nhợt một khuôn mặt, không khỏi nắm chặt trong tay Trường mâu. Ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Ra tới, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Ba đồ điên điên trong tay dịu đá. Một trọi một, nếu ta đánh thắng ngươi. các ngươi liền lập tức cốp đi ương bạch nhìn thẳng ba đồ tức khác toàn bộ bầu không khí đều trở nên lạnh băng lên ương bạch không cần lê mạt cầm một mâu liền đứng ở ương bạch bên cạnh nghe xong ương bạch nói sắc mặt đều trắng cái kia ba đồ thoạt nhìn liền cường tráng thực bọn họ hoa ở trong phòng có lẽ còn có thể nghĩ ra điểm biện pháp đuổi bọn hắn đi chính là muốn ương bạch đi ra ngoài đơn đả độc đấu lê mạt tâm trong ổ quả thực như là bị chát dao nhỏ giống nhau Máu lanh phẳng phất ở chạy ngược giống nhau. Mặt nhi đừng sợ. ương Bạch túi người an ủi nói. Hiện tại đối phương nhân số đông đảo, hơn nữa cường tráng nam nhân cũng nhiều. Chỉ cần chính mình cùng lê mặt hai người căn bản là không có một chút phần thắng. ương Bạch là ở đánh cuộc. Cái này ba đồ tuy rằng thoạt nhìn hung ác, nhưng là giống như cũng không có trực tiếp giết hại bọn họ ý tứ. Bằng không cũng sẽ không chào hỏi, trực tiếp sát tiến vào là được. Hành. Ba đồ nhìn nhìn ương Bạch. đánh giá lê mạt liền đứng ở phía dưới khoe miệng gợi lên một mặt kỳ quái tươi cười ngươi phải đối thần linh thể nếu ruồn bỏ ngươi lời hứa các ngươi bộ lạc người liền sẽ lọt vào thần linh trừng phạt đời đời con cháu vịnh thế không được xoay người ương bạch bình tĩnh nhìn ba đồ sắc bén nhìn ba đồ mỗi một cái biểu tình đoàn người chung quanh có điểm xôn xao nhưng là ba đồ một cái thủ thế chung quanh liền không có thanh âm ta ba đồ lại nơi này thể chỉ cùng ngươi một chọi một đơn đả độc đấu bằng không khiến cho ta bộ lạc vĩnh thế không được kết cục tốt ương bạch thấy đối phương không có dị sắc mới nói các ngươi sau này lui ba đồ không sao cả nhốn nhún vai sau này đẩy ra khoảng cách nhất định đại chung quanh hình thành một cái đại nửa vòng tròn ương bạch cầm lê mạt phát lanh đôi tay nhỏ giọng an ủi tin tưởng ta mặt nhi ta nhất định sẽ thắng ương bạch ôn nhu mà kiên định nhìn lê mạt Lê mặt cứng đờ không biết nói cái gì, đãi nàng phản ứng lại đây, ương bạch đã nhảy ra ngoài cửa, đứng ở ba đồ trước mặt. Không đợi lê Mạt phản ứng muốn làm điểm cái gì, chỉ thấy hai cái chẳng phân biệt trên dưới nam nhân đã bày ra quyết đấu tư thế. Chỉ thấy ương bạch dơ trường mâu, lạnh nhạt ánh mắt phảng phất là địa ngục sứ giả, trên tay cơ bắp hơi hơi khuyết trương phồng lên, chân trái sau này di động, tuyệt mị khuôn mặt giờ phút này lạnh nhạt mà quyết tuyệt. liền giống như kia gắt gao nhìn chầm chằm con mồi hắc báo giống nhau, Phảng phất dây tiếp theo là có thể dùng sắc nhọn răng nanh xé nát đối phương hầu. Mà ba đồ quả nhiên không hổ là một cái đội ngũ dẫn đầu người, hán kia trương dương ốn lượn tóc đen dối tung trên vai chỗ, dơ lên lông mày câu ra một đạo sân ảnh, khỏe miệng lộ ra một cái lạnh nhạt độ cung, cánh tay thượng gân xanh tất hiện, trên đùi chát ra thú, nhưng là vẫn cứ có thể thấy cổ khởi cơ bắp. cái loại này thuộc về nam nhân kiện mỹ cùng sức bẩn. tựa như một con hùng sư giống nhau. a, lúc này, ương bạch một cái bước xa đi lên, tay phải chấp khởi trường mâu, tựa như gió mạnh thẳng đánh ba đồ trái tim, ba đồ nhìn ương bạch động tác, đương trường mâu tiếp cận mới một cái nghiêng người, trong tay chém ra một kích hùng quyền, ương bạch đột nhiên tránh thoát, màu bạc tóc dài ở không trung sẽ qua, ba đồ huy khởi dịu đá, kia dịu đá lại trường lại tiêm, thật lớn ít nhất có thể che khuất lê mặt mặt, nhưng là lấy ở ba đồ trong tay giống như là một cái đầu gô ngón đồ chơi giống nhau. Hung ác chém đánh, nhiều lần rơi xuống mất mạng chỗ, kia cổ túc sát chi khí phát ra ở trong không khí, đánh khởi nhân loại nội tâm chỗ sâu nhất nhất nguyên thủy giết chóc bản tính, kia ba đồ đỏ mắt, đột nhiên ném xuống dịu đá, một phen kéo xuống chính mình trên tay ra thú, trực tiếp tay không thẳng quyền. ương Bạch thấy cũng đỏ mắt, ném xuống trương mâu, trực tiếp tiến hành vật lộn. Vừa mới bắt đầu Ưng Bạch còn có thể ương đối nhưng là này ba đồ đánh đánh cư nhiên là có cái bản hơn nữa nắm tay dao tranh phản phất đánh nổi lên này đầu hùng sư hứng thú phẫn nộ chung ba đồ hung ác đáng sợ bất chi bất giác chung ưng bạch rơi xuống hạ phòng, chỉ thấy ba đồ từng quyền đến thịt chiêu chiêu muốn lấy mạng người ưng bạch khoe miệng chân trái trái tim đã bị đập mấy quyền bước cho ưng bạch chính là phun ra một búng máu ra tới mà ở nhìn lên mạng càng là cổ họng đều treo ở trong lòng trong mắt mạo sao kim Hàm răng khái khái khái đánh giá, trong miệng lại nói không ra bất luận cái gì lời nói, nàng hiện tại ước gì đem ba đồ dùng dao hung hăng mà xé rách, xả ra hắn nội tạng, một ngụm một ngụm trang bị thịt tươi nuốt xuống đi. Ưng Bạch Phước phun ra một ngụm nước bọn, sau đó đứng ở tại chỗ. Lúc này ba đồ hò hét vọt đi lên, một cái hạ eo, a a chỉ thấy Ưng Bạch hạ eo dùng chân trái câu lấy ba đồ chân phải, sau đó tay phải nâng lên ba đồ tay trái. Mà tay trái tấn mánh đem trụ ba đồ yết hầu, ba đồ hiển nhiên không nghĩ tới ương bạch tới nhất chiều, một cổ thật lớn sung lượng liền như thế nào đem ba đồ hung hăng ngã ở trên mặt đất, ba đồ còn không có tới kịp phản ứng, ương bạch liền vượt ở ba đồ trên eo, sau đó ngăn chặn. Cầm dịu đá tay phải, tay trái bắt đầu như ám sát con mồi giống nhau từng quyền đánh vào ba đồ yết hầu cùng trái tim vị trí, tuy là đánh qua rất nhiều giá ba đồ tức khắc đều cảm thấy chính mình sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Ương bạch hung ác đôi mắt hồng đáng sợ, đó là một loại sẽ bị cướp đi hết thể quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Ương bạch biết, nếu hôm nay hắn chết ở chỗ này, như vậy lê mạt liền sẽ bị người nam nhân này mang đi, cho nên hết thảy giống như là kia dài dòng đại tuyết quý, tới rồi nên hòa tan mùa, những cái đó màu trắng đại tuyết liền sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bọn nước, hết thảy đều giống như sẽ không tồn tại giống nhau. Không, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Phúc ba đồ nửa bên mặt bị đánh sưng lên, nhưng là đột nhiên hắn hạ thân một cái dùng sức, hô to một tiếng, ương bạch đã bị quăng đi ra ngoài, ba đồ đột nhiên đứng lên. Hôn trướng đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền sẽ chơi này đó âm sao, tới. Chúng ta tới chơi cái đại. Ba đồ xoa xoa chính mình trên đầu lưu lại huyết, hướng ương bạch hô. Ba đồ lại cầm lấy dịu đá, múa may dịu đá, trên đầu của hắn là bị ương bạch đánh đổ máu. Như vậy trang bị sưng đỏ mặt lại một chút nhìn không ra một tiêm nghèo túng, ngược lại làm người cảm thấy người như vậy càng có một cổ vương giả chi khí. Tương Bạch mang tới trường mâu, chi trước một khúc, chi sau đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy thân nhào lên. Tà phi, ngấm ngầm dở cho cũng không biết là ai, cùng những cái đó xuất sinh có cái gì giống nhau, hôm nay ta liền lấy ngươi mệnh. Tuy là luôn luôn lệnh nhà Tương Bạch đều bắt đầu mang ô hế, cấp lấy người khác đổ vật ra hỏa, Hắn không bao giờ sẽ mất đi một lần, trước kia là A mộ A phụ, sau lại là bà ngoại, mà hiện tại, hắn có cần thiết bảo hộ đồ vật, vì lê mạc, vì bọn họ ra, Ngươi cần thiết muốn thắng. Để mạng lại, người chung quanh cả kinh, chỉ thấy ương bạch hò hét, kia trường mâu phảng phất chính là hai tay của hắn giống nhau, cứng rắn lại nhanh nhẹn, năm ngón tay linh hoạt biến hóa phương hướng, mỗi một chút đều không thể thấy rõ hắn cực bản, mà những cái đó công kích lại hùng manh mà nhanh chóng. Không tốt. Ba đổ thầm kêu một tiếng, bành bành. Hai hạ, chỉ thấy trường mâu như tia chớp xẹt qua ba đổ chân trái phía trước. Một trận đau đớn chuyển đến, phảng phất nghe được xương cốt đứt gây thanh âm. Ba đổ múa may dịu đá, ương bạch đã sau này lui một bước, chung quanh nữ nhân phát ra đáng sợ kinh hô. Đơn giản là lúc này ba đổ chân trái thượng đã xuyên một cái động, máu tươi chảy ròng, xương cốt tấn hiện. Ba đổ còn không có tới kịp phản ứng. Ương Bạch đã lại lần nữa xông lên tiến đến, thẳng đánh ba đồ vai phải, ba đồ nhanh chóng trốn tránh. Ai biết Ương Bạch một chân đạp lên ba đồ bị thương trên chân, sau đó từ ba đồ phía sau chế trụ ba đồ cổ, phanh. Một tiếng, ba đồ bị đè ở trên mặt đất, đầu bị hoán hận mà va chạm ở cứng rắn trên mặt đất. Đủ rồi, đủ rồi. Ương Bạch đại ca, thủ lĩnh hắn không phải muốn giết ngươi. Lúc này A Thanh đột nhiên mang theo khóc nước nở hô to ra tới. Liên đại tráng đều tái nhợt một khuôn mặt. Khu khu khu, ương bạch kiến giải hạ nhân không phản kháng, liền đứng lên thối lui đến một bên, sau đó cảnh giác hiếp mắt nhìn ba đồ. Ha ha ha ha ba đồ đột nhiên nở nụ cười, xem lê mặt cùng ương bạch là không có nửa phần biểu tình. Tiểu tử, không tồi, rất lợi hại. ương bạch nhìn không thấu, trước mắt người nam nhân này rốt cuộc đang nói chút cái gì. Khu khu chỉ thấy ba đồ hiếp mắt trái. Hắn mắt trái phỏng trừng là vừa mới khái đến đá, huyết rầm liền chảy xuống dưới, nhưng là ba đồ vẫn là cười, lộ ra trắng tinh hàm răng hướng ưng bạch cùng lê mạn cười hai hạ. Người thắng, ta tuyên bố, người này từ đây chính là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Ba đồ yết hầu một ngọn, thiêu tan mà vui vẻ lộ ra mỉm cười. Ô ô ô bộ lạc vạn thuế, vạn thuế, người chung quanh buộc phát ra một trận hoan hô cùng hò hét. phảng phất là ở chúc mừng bộ lạc thắng lợi giống nhau mà ương bạch cùng lê mạt ở nghe được người chung quanh tiếng hoan hô lúc sau trên mặt biểu tình lại phảng phất lập tức nuốt vào mấy trăm viên rồi bỏ giống nhau các ngươi con mẹ nó là có bệnh sao lê mạt trước mắt tối sầm nhìn Ưng bạch phương hướng thật sự nghẹn ngào hô ra tới chương 17 cường bán phong ba chờ lê mạt thật sự bình tĩnh lại thời điểm ương bạch đã mạnh mẽ đóng cửa lại lê mạt ngây ngốc đem ương bạch kéo về phòng sau đó mang tới nước gấm giúp ưng bạch xử lý miệng vết thương ưng bạch khỏe miệng bị xé rách một lỗ hổng lê mạt giúp leo đi vết máu thời điểm chính là không hẹ răng đãi lê mạt toàn bộ xử lý tốt lê mạt trong lòng càng nghĩ càng bị khuất bang đem khăn lông ném trên mặt đất bọn họ là có bệnh sao có bệnh liền đi tìm chết dựa vào cái gì chúng ta muốn tiếp thu bọn họ dựa vào cái gì lê mạt khàn cả giọng hô nguyên lai like. Ở ưng bạch đánh thắng ba đồ lúc sau, A Thanh mới nhảy ra nói cho ưng bạch bọn họ, nguyên lai like đây là bộ lạc đổi vị cần thiết bước đi, nếu thủ lĩnh nguyện ý thoái vị liền phải đánh bại đời kế tiếp người lãnh đạo, thủ lĩnh bị đánh bại lúc sau, trải qua tự mình thừa nhận, như vậy đời kế tiếp người lãnh đạo là có thể sinh ra. Lê Mạt lúc ấy nghe xong, nhìn một đại đẩy người dùng chờ mong ánh mắt nhìn bọn họ thời điểm, đang xem xem ba đồ nghiền ngẫm tươi cười, Lê Mạt quả thực là nghẹn một hơi ở trong cổ họng. nuốt không dưới lại phun không ra. Nay cùng siêu thị bên trong, mạnh mẽ mua bán buộc chặt có cái gì khác nhau, đương nàng cùng ương bạch là thứ gì? Mặt Nhi ương bạch vẫn là lần đầu tiên thấy Lê mạt tức giận như vậy, không khỏi mềm nhẹ an ủi nói, nếu Mạt Nhi ngươi không nghĩ, chúng ta không tiếp thu là được, không cần sinh khí. Lê mạt tâm mặt, nghe bên ngoài hơi chút tầm ỉ thanh âm, quả thực cảm thấy chính mình là đánh vào đông thượng giống nhau. Kế tiếp nhật tử thật là vô cùng nghẹn khuất ương bạch đi ra ngoài săn thú những cái đó bộ lạc nam nhân liền đi theo ương bạch phía sau hơn nữa mỗi người biểu tình nghiêm túc giống như ương bạch có thể dẫn dắt bọn họ tìm được hy thế chân bảo dường như lê mặt đánh tâm nhãn cảm thấy bọn họ ở đối với ương bạch đều thượng một câu lao đại đời này cứ như vậy mà lê mặt ở trong sân phơi quần áo luôn có một ít chết gà bị đánh vựng con mồi bị vứt tiến sân sợ tới mức lê mạt cả người đều không tốt Này còn không phải nhất hư, những cái đó gà a, cá a bang ném vào tới, có còn sẽ làm dơ quần áo. Nay liên tính, Lê Mạt đi ra ngoài uy gà, nhìn nhà ở bên ngoài đỉnh đầu đỉnh lều trại nhỏ, Lê Mạt mặc nghiệm, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Sau đó, liền lo chính mình đi uy gà, ai biết đã bị người nhanh chân đến trước, những cái đó chuồng gà tràn đầy cỏ dại cùng trái cây, Lê Mạt toàn thân đều run rẩy. làm hại những cái đó bộ lạc nữ nhân đều cho rằng đây là cái loại này lợi hại động tác cũng đi theo lê mạt ở nơi nào run rẩy lúc này lê mạt thật muốn một búng máu phun ra tới hướng lên trời hô to trời cao à cho ta một đạo lôi bổ những người này đi mà cái kia bộ lạc thủ lĩnh ba đồ tắc luôn là không săn thú trực tiếp đi theo lê mạt phía sau biên có mấy lần sợ tới mức lê mạt thật muốn phiến hắn một cái tát Trước kia thấy thế nào lên người này lại nghiêm túc lại có thể dựa đâu, kia quả thực bị mù lê mạt đôi mắt, quả nhiên câu nói kia nói đúng, muốn xem một người không thể xem bề ngoài, còn muốn xem lời hắn nói. Hải, tiểu lê mặt. Hải, tiểu đồ đồ lê mạt mắt trợn trắng, trước mắt xoáy ca chính là cái cường bán chủ, lê mạt nghi thầm, tiểu dạng cùng ta đấu, tới a. Này Sơn cốc là thật không sai, các ngươi trong phòng là như thế nào cấu tạo a? Thấy Lê Mạc không để ý tới hắn, ba đồ cười cười, sờ sờ đầu. Tiểu Lê Mạc, người lớn lên thật xinh đẹp, làm ta nữ nhân đi. Lao tử có nam nhân, ngươi Lê Mạc từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, này thị gian năng lực tuyệt không so ba đồ kém, xem ba đồ là lần đầu tiên cả người khởi nổi ra gà. Hừ, trên người có sú vị, cổ đại, cánh tay thô, phía dưới sao, tấm tắc, vừa thấy việc tuyệt đối không tốt, sách, không cần giải thích. Một giải thích chính là che giấu, cởi cũng không thấy điểm. Lăn xa một chút, lao tử muốn uy đồ quả thực như là một ngụm nuốt vào rồi bỏ tiểu lê mạt. Vậy ngươi có thể thử xem sao, ta bảo đảm không phải như thế. Nga, cho ta thử xem, hảo à, ngươi cởi sạch quần áo, đứng ở cửa nhà ta bên cạnh kia cây thượng, ta đi lấy dây thừng. Lê mạt lúc này chính dùng sức kéo xuống một con tân gà rừng cái đôi mau, kia thủ pháp, kia tàn nhẫn. xả kia chỉ gà rừng lập tức liền cặc cặc cặc ngất đi rồi vì cái gì lấy dây thừng ba đồ nhìn kia chỉ ngất xịu đi gà rừng nuốt một ngụm nước miếng đôi mắt thỉnh thỉnh nhảy ngươi không phải kêu ta thử xem sao đến lúc đó dùng dây thừng cột lấy ta dùng sức như vậy một xả lại dùng roi như vậy vùng hàng một tá nhìn xem dùng không cần lại nói ba đồ nhìn lê mặt kia thị gian ánh mắt theo bản năng dùng tay chống đỡ phía dưới ha ha ha ta hôm nay giống như còn không đi săn thú ta qua bên kia đi xem một chút ha ha ha lê mạt vỗ vỗ tay ba đồ đồng học ta biết ngươi lớn lên soái chính là có bệnh chính là ngươi sai a cùng ta đấu tiểu dạng có một lần lê mạt từ này đó lều trại trải qua chỉ thấy một cái nho nhỏ đến chính mình đầu gối tiểu nữ hải trên mặt dơ hề hề gầy hoàng gầy hoàng khuôn mặt nhỏ chính lớn lên mắt to hâm mộ nhìn lê mạt trong tay gà rừng đó là lê mạt tưởng cấp ương bạch làm canh gà lê mạt biết những người này kỳ thật săn thú toàn rửa kia mấy nam nhân tới nuôi sống nhưng là đồ ăn cũng không phải thực sung túc hơn nữa bọn họ vì muốn cho ương bạch tiếp thu bọn họ bộ lạc trở thành tân thủ lĩnh còn đem con mồi ném vào trong viện mà những cái đó ném ở trong sân động vật tuy rằng lê mạt kêu a thanh lấy đi nhưng là lại bị bọn họ cự tuyệt lê mạt thử vài lần liền tính đem này đó đồ ăn ném ở bọn họ lều trại bên cạnh bọn họ cũng là chơ mắt nhìn đồ ăn hư thối cũng không đi động. Lê Mặt biết, đó là bọn họ bộ lạc truyền thống, có đôi khi nàng thấy ba đồ cười hì hì cùng tiểu hài tử chơi, lại ở bọn họ kêu đói thời điểm, dừng một chút, lấy ra chính mình lưu trữ mấy khối thịt làm, đưa cho bọn họ, cái loại này cô đơn xem Lê Mặt quay đầu đi, nàng biết, kỳ thật ba đồ chính hắn cũng là ăn không đủ no. Hơn nữa lúc này đầu mùa xuân, trong sân cốc ban đêm lạnh thực, những cái đó lều chạy còn đâu trên mặt đất đó là lại ướt lại lánh hôm nay ban đêm lê mạt phá lệ an tĩnh ngồi ở trong phòng khách ngay cả tiểu trúc đối với nàng làm nũng cầu ôm một cái lê mạt cũng chưa phản ứng ương bạch một hồi tới liền nhìn đến như vậy cảnh tượng mặt nhi a ương bạch ngươi đã về rồi lê mạt lúc này mới phản ứng lại đây hôn hai non trúc liền đem tiểu trúc thả lại trên cái giường nhỏ mặt nhi ngươi suy nghĩ cái gì ưng bạch từ sau lưng ôm lấy lê Mạn, hôn hôn cái chán của nàng lê Mạn không nói chuyện quay đầu lại ôm chặt lấy ưng bạch ưng bạch chúng ta tiếp thu những người đó đi mặt nhi ưng bạch có lẽ cũng minh bạch cái gì tuy rằng mấy ngày trước đây lê Mạn còn thở phì phì mắng chửi người mà hiện tại tắc hy vọng ưng bạch đồng ý nàng quan điểm mặt nhi ưng bạch vuốt ve thượng lê Mạn khuôn mặt lê mạt ngẩng đầu mặc kệ xem bao nhiêu lần ưng bạch bộ dạng đều có thể làm lê Mạn tim đập ra tốc Trắng non da thịt, nhu tình hai mắt, còn có mang theo chút thủy ý hoa môi, trời cao, cảm ơn ngươi tặng cho ta như vậy nam nhân. Hai người như song sinh hôn môi ở bên nhau, trong phòng những cái đó ngọt ngào hơi thở quả thực làm người nhìn mặt đỏ tim đập. Chỉ cần là ngươi tưởng, ta liền nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ưng Bạch cười nói, ngu ngốc, chúng ta là phu thê, ngươi có thể đối ta tùy hứng một chút, đồng ngốc. Lê mặt trong mắt có điểm ước tác Trước mắt nam nhân quá mức với yêu quý chính mình, ngược lại luôn là làm lê mạt nhớ tới hắn những cái đó ẩn nhẫn quá khứ. Hai người ôn tồn trong chốc lát, lầm nhầm lầm nhầm cả đêm, nghĩ về sau tốt đẹp thời gian, dần dần tiến vào mộng đẹp. Nửa giang, đa tạ các vị thân điểm đánh, còn có cầu cất chứa, giống giống o, o. Trưng 18 xác nhận đêm trước. A thanh sáng sớm liền phải dậy sớm, bởi vì đại tráng muốn đi ra ngoài săn thú. mà hắn cũng muốn cùng một ít nữ nhân cùng đi ngắt lấy chút quả dại, cùng thường lui tới giống nhau, hắn ra cửa trở về thời điểm gặp Lê Mạc. A Thanh trong lòng vẫn là thực cảm kích Lê mạn, nếu không có nàng, hắn cùng bộ lạc người đều sẽ chết, chính là hắn cũng biết, về ba đồ không có chuyện trước thanh minh thoái vị, Lê Mạc thoạt nhìn thực tức giận, hắn không dám giảng, cũng không dám lại đi đến gần rồi, dù sao cũng là chính mình một không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn kỳ thật cũng không có ác ý. Nhưng là ba đồ nghe xong lúc sau, liền quyết định thoái vị, ba đồ là cái rất có lãnh đạo lực người, hắn thu lưu mọi người, mang theo đại, ra tạo thành đội ngũ, làm cho bọn họ vứt đi chịu đói sinh hoạt, dần dần trở thành một cái tiểu bộ lạc. Mà hiện tại, lê mặt đối bọn họ lại không có nửa phân thích, A Thanh đem này hết thảy đều do ở chính mình trên người, hắn không phủ nhận ba đồ cách làm, bởi vì, cho bọn họ hết thể thủ lĩnh, bọn họ vô pháp tỏ vẻ phản kháng. Đây là một loại tôn kính và phục tùng, sinh ra đã có sẵn, vứt đi không được. A A Mạt A Thanh túi đầu, không dám nhìn hướng Lê Mạc, hắn trong lòng tràn ngập áy náy cùng cảm giác mất mát. Buổi sáng tốt lành A Thanh. A Thanh đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn đối chính mình cười chào hỏi Lê Mạc, Lê Mạc đáp lại chính mình. A Thanh còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, đột nhiên đánh chính mình một cái tát. Lê Mạc hiển nhiên bị dọa tới rồi, A Thanh ngươi làm gì đâu. không, không có việc gì, sớm, buổi sáng tốt lành, ta đi trích trái cây đi. A Thanh hương phấn chiều lê mạt cười cười, lê mạt gật gật đầu, sau đó suy nghĩ trong chốc lát. A Thanh, buổi tối thời điểm, ngươi cùng đại tráng còn có ba đồ, đến ta trong phòng một chút. A Thanh ngây ngẩn cả người, chúng ta có chút lời nói muốn tìm các ngươi thương lượng. A Thanh ngây ngốc, cuối cùng cũng không biết lê mạt là khi nào đi, cuối cùng A Thanh trong óc lộn xộn. Lê Mạt muốn tìm bọn họ, là muốn tìm bọn họ vấn tội sao, nguyên lai, like, đã tới rồi nên là rời đi lúc sau, A Thanh miên man suy nghĩ làm sống, liên thủ trái cây đều trích so mấy ngày hôm trước thiếu rất nhiều, bên cạnh nữ nhân lục hoa thấy, còn dò hỏi hạ hán, hắn lắc đầu chưa nói cái gì. Tới rồi buổi tối, ba đồ nghe xong A Thanh nói lúc sau, trầm mặc một hồi, sau đó lại khôi phục nhất quán nghiêm túc thái độ, đối A Thanh cùng đại tráng xua xua tay. Ba người liền chiều Lê Mạt nhà ở đi đến. Mà Lê Mạt cùng ngưng Bạch cũng sớm liền tới chờ bọn họ, thấy bọn họ tới, Lê Mạt cười đem bọn họ đón đi vào. Trong phòng khách mặt có Lê Mạt làm hố lửa, ngầm la bùn đất, chung quanh dùng cục đá tích lũy mà thành, trung gian liền tăng thêm que diêm. Vài người liền vây quanh hố lửa ngồi. Lê Mạt cho bọn hắn phao vỏ quýt trà, lại nói tiếp, A Thanh bọn họ vẫn là Lê Mạt nhóm đầu tiên khách nhân tới. lê mạt vứt bỏ những cái đó miên man suy nghĩ đem trà lọc hai lần thẳng đến phao ra nhàn sắt tới mới đưa cho bọn họ chỉ thấy a thanh bọn họ khắp nơi đánh giá nhà ở trong mắt đều để lộ ra hâm mộ cùng kinh diễm xem lê mạt là có chút trong lòng hụt hẫng tới uống điểm trà đi đây là dùng quả quýt phao trà đối thân thể có chỗ lợi các ngươi nếm thử lê mạt cười đem trà đưa cho bọn họ liền ngồi tới rồi ương bạch bên người ba đồ trong mắt có một tia chua sót nhưng là bị hắn thực xảo rượu trốn rồi qua đi. hào hào uống, hô A Thanh uống một ngụm, hô to nói Lê Mạn, cái này cái gì quất. Cha hào hào uống. Hắc hắc, ngươi thích, về sau liền cùng ta cùng đi trích quả quyết Hảo. Hảo A hào A, A Thanh chỉ là đắm chìm ở cùng Lê Mạn đi trích trái cây tưởng tượng, nhưng là ba đồ lại nhạy cảm cảm giác được cái gì. Lê Mạn, các ngươi tìm chúng ta tới thương lượng, là tưởng thương lượng chút cái gì. ba đồ nhìn trà mặt trên phiêu ra khói trắng trầm trầm con ngươi hỏi ương bạch nhìn mắt lê mạn, nhìn về phía a thanh bọn họ ngươi phía trước nói ta đánh thắng ngươi cũng đã hoàn thành thoái vị nghi thức hiện tại các ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán ương bạch nhìn thẳng ba đồ tựa muốn từ ba đồ trong mắt nhìn ra một chút nghiền ngẫm nhưng là ba đồ đã không có ngày xưa vui cười mà là buông chen trà ta thừa nhận ta tổn tư tâm Các ngươi tin tức là ta từ A Thanh trong miệng được đến nghe xong ba đồ nói, A Thanh túi đầu ta biết các ngươi cũng là lưu lạc người, hơn nơi chỉ có các ngươi hai người, các ngươi có so với chúng ta, thậm chí không thua với mặt khác bộ lạc năng lực, ta dẫn theo này mười mấy người đội ngũ, hy vọng có thể tìm được so với ta càng có thể làm đại gia sinh hoạt đi xuống địa phương cùng thủ lĩnh. Nghe xong ba đồ nói, Lê mạn trầm mặc, vì người khác, mà không phải vì chính mình. Vì đại gia có thể sống sót, mà không phải một cái giả thuyết số một. Liên điểm này, Lê Mạn không thể không đối trước mắt cái này ngày xưa vui đùa nam nhân có không giống nhau cái nhìn. Ưng Bạch nhìn nhìn Lê Mạn, liền quyết định chú ý. Ta cùng Lê Mạn đích sắc có rất nhiều năng lực, chúng ta hai người cũng yêu cầu càng nhiều người tới lớn mạnh gia viên của chúng ta. Như vậy, cũng thỉnh các ngươi cho chúng ta thành ý phía trước, đem chúng ta hai bên tình huống đều nói rõ ràng. Ương Bạch đem ngữ khí hơi chút phóng thấp một chút, ôn nhu nói. Lê mặt ở cái bàn phía dưới, dùng sức véo véo Ương Bạch đùi, Ương Bạch trong lòng tiêu khổ, mặt ngoài vẫn là lấy một bộ diện thăng dạng. Nói như vậy, ngươi là tính toán tiếp thu chúng ta bộ lạc. Đại tráng hiện tại mới phản ứng lại đây, A Thanh cũng há to miệng, phảng phất một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ba đổ rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Ân, thật là muốn thẳng thắn thành khẩn. Ta đây liền tới giảng một chút chúng ta bộ lạc tình huống đi. Nguyên lai ba đồ bản mạng kêu nhĩ đồ, nghe nói là hắn A mộ giúp lấy tên, hắn đến từ một cái xa xôi phương Bắc Tiểu Đảo. Cha mẹ hắn đã chết lúc sau hắn liền rời đi ban đầu bộ lạc, một đường lưu lạc chung, hắn kêu A thanh cùng đại tráng. Về A thanh cùng đại tráng, đó là một cái rất dài chuyện xưa. A thanh A mộ là trong bộ lạc duy nhất nữ tế sư, tế sư không thể cùng người thường kết hợp. Nhưng lại A Thanh A mổ lại phạm vào tối kỵ, cùng ngoại bộ lạc nam nhân sinh hạ A Thành sau lại A Thanh A Mộ chết vào một hồi bệnh tật, A Thanh phụ thân đã sớm không ở hỏi đến A Thanh, vì thế A Thanh liền vẫn luôn chịu bộ lạc khi dễ, mà đại tráng cũng là A Thanh bộ lạc một viên. Sau trưởng thành, hắn vì bảo hộ A Thanh, lúc ấy thiếu chút nữa bị bộ lạc tộc nhân đánh gãy một chân, mà lúc này ba đồ đường ngay. Quá nơi đây, vì có một lần đại tráng cứu hắn mệnh. hắn liền cứu ra a thanh cùng đại tráng từ đây một người hành biến thành ba người hành theo đội ngũ lớn mạnh bọn họ bắt đầu tìm kiếm định sở cùng sinh tồn pháp tác ba đồ cũng dần dần tìm được rồi chính mình tưởng bảo hộ tộc nhân hắn bắt đầu suy nghĩ tìm được một cái tốt địa phương hắn không cho rằng lưu lạc bộ lạc có cái gì sai hắn chỉ nghĩ thành lập một cái cường đại bộ lạc đáng tiếc ở bộ lạc tao nộ đến bảy sói thời điểm có tộc nhân vì thế bỏ mạng thời điểm ba đồ bắt đầu nghĩ lại Chính mình thích không thích hợp làm một cái thủ lĩnh. Mà lúc này Lê Mạt cùng ưng bạch xuất hiện cho ba đồ một cái điên cuồng ý tưởng. Hắn đã từng đối tộc nhân nói, chỉ cần hắn tưởng phái vị, đối phương đánh thắng hắn, như vậy tộc nhân cần thiết đồng ý đối phương làm tân thủ lĩnh. Kỳ thật đây cũng là ba đồ lúc đầu ý tưởng, hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ tư cách trở thành một cái ưu tú thủ lĩnh. Này một bộ phận ở hắn nhìn đến Lê Mạt bọn họ nhà ở cùng chuồng ga thời điểm, càng thêm xác định hắn tâm. Mà hiện tại, ba đồ mới rốt cuộc lộ ra tươi cười, kỳ thật, nếu Lê Mặt vẫn là vẫn luôn phản đối nói, phòng trừng ba đồ là sẽ không đáp ứng rồi, bởi vì hắn sẽ không đem tộc nhân mệnh giao cho không thích bọn họ nhân thủ. Từ ba đồ giảng thuật, Lê Mặt biết, trừ bỏ A Thanh Đại Tráng còn có ba đồ, còn lại còn dư lại 9 người, trong đó có một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, một cái 4 tuổi tiểu nam hải hai đối phu thê, dư lại ba người có một cái 16 tuổi nữ hài. Một cái 36 tuổi nam nhân, còn có một cái 40 tuổi nữ nhân. Trong đó một đôi phu thê, nữ kêu A đoá, nam kêu viêm, bọn họ hài tử chính là cái kêu 4 tuổi tiểu nam hải tiểu phong. Bọn họ là bởi vì được xưng là thai nạn mới bị đuổi đi, nghe đến đó, lê mặt cầm ưng bạch khẩn trào tay trái. Mà một đôi phu thê khác, nam kêu A mãn, nữ kêu lục hoa bọn họ hài tử là 8 tuổi tiểu nữ hài ca cao. Mà cái kia 40 tuổi nữ nhân chính là A mãn mẫu thân bạch ga mẫu. Bọn họ là bởi vì bộ lạc bị công hãm, cuối cùng chạy ra tới nô lệ. Trừ cái này ra, cái kia 16 tuổi nữ hài vi vi, là A thanh tử trong sông cứu trở về tới, hơi chút có chút nốc, Lê Mạt gặp qua, lớn lên rất đáng yêu, chính là người si ngốc, phỏng chừng là thường tới rồi đại náo duyên cớ, mỗi lần Lê Mạt ra cửa nàng luôn là lấy ra một đóa hoa dại đưa cho Lê Mạt. Lê Mạt hiện tại đã bắt đầu nghĩ có thể hay không chưa khỏi vi vi sự tình. Dư lại nam nhân kia kêu, kêu sông lớn, hắn hải tử bị bộ lạc tế thiên, cứu không ra hải tử hắn bị bộ lạc đưa đi sống thế, hắn thê tử vì cứu hắn chết đi, sau lại hắn chạy ra tới sau, sông lớn thực trầm mặc ít lời, sau lại gặp được ba đổ, liền lưu tại bộ lạc. Ương bạch đối hắn hẳn là càng có ấn tượng, rốt cuộc một cái cường tráng mà trầm mặc săn thú năng thủ. càng có thể gia tăng ương bạch thân là nam nhân kính nể cảm nghe xong này hết thảy ương bạch cùng lê mạt đều thổn thức không thôi này cũng có thể kiên định bọn họ muốn thành lập một cái cường đại bộ lạc quyết tâm chương 19 thái dương bộ lạc hôm nay buổi tối ca cao ăn tới rồi đời này nhất no một bữa cơm còn uống thượng là, củ cải canh ân đối đó là lê mạt tỉ tỉ đối nàng nói ca cao ăn miệng bóng nhảy, nhìn thật cẩn thận ăn thịt ra mỗ ca cao quyết định ăn thiếu một chút bằng không chính mình A mỗ liền không đến ăn đâu. Lê Mạt đem kia chỉ gà trống cùng hai chỉ gà mái đều giết, làm nấm hầm gà, gà ăn mày, củ cải canh sương hầm, thịt heo xào rau dại, còn lộng mấy cái tiểu thái, nhìn lại ra ăn vui vẻ, Lê Mạt trong lòng thư thái rất nhiều. Sông lớn ở bên cạnh nhìn, ăn rất ít, có lẽ là cảm thấy có điểm xa xì đi, Lê Mạt đưa cho hắn nướng bờ bờ cờ xuyến thời điểm, sông lớn vây vây tay, Lê Mạt cũng không có miễn cưỡng, Rốt cuộc vừa mới bắt đầu, sông lớn sẽ biết, về sau như vậy nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Thủ lĩnh Viêm nhìn nhà mình hài tử ăn vui vẻ, vẫn là cẩn thận hướng ba đồ hỏi một chút. Mọi người đều ăn không sai biệt lắm đi, như vậy khiến cho ta mang ta giảng hai câu đi. Ba đồ cũng không có đáp lại viêm, mà là bưng trong tay đồ ăn, nghiêm túc lên. Đại gia khoảng thời gian trước cũng biết, ta đã không còn là các ngươi thủ lĩnh. từ nay về sau ưng bạch cùng lê mạt chính là các ngươi thủ lĩnh lập tức náo nhiệt trong viện an tĩnh xuống dưới lê mạt trong lòng thẳng buồn chồn cuối cùng hô một hơi làm chính mình thả lỏng các vị chính như ba đồ theo như lời lê mạt đứng lên ta cùng ưng bạch cũng cố ý muốn tiếp nhận bộ lạc hôm nay chính là muốn hỏi một chút các vị các ngươi ý tưởng không cần có băn khoăn có cái gì đại gia liền nói ra đi a man ôm ôm chính mình thê tử Nhìn nhìn chung quanh trầm tư tộc nhân, lại nhìn nhìn bình tĩnh lê mạn cái thứ nhất đã mở miệng. Ngươi! Ngươi vì cái gì sẽ tiếp thu chúng ta? Viêm kỳ thật lớn lên thực xuất chúng, chỉ là năm tháng cùng gian khổ cho hắn càng nhiều dấu vết, làm người cảm thấy người này thực ổn trọng hào phóng. Lời nói vừa ra, ba đổ cùng lê mạn đều sửng sốt. Không nghĩ tới, đây là bọn họ cái thứ nhất vấn đề, bất quá nhớ tới ương bạch trước kia những cái đó sinh hoạt. lê mạt đáy lòng có đáp án ương bạch đứng lên dựa gần lê mạt hai người ôn nhu nhìn nhau một chút ôn nhu bật cười ta đến trả lời vấn đề của ngươi đi lê mạt cười cười vị này là ta trượng phu ương bạch chính như các ngươi chứng kiến tóc của hắn là màu bạc khả năng ở các ngươi xem ra hắn nhan sắc là bất hạnh tượng trưng chính là ta cũng vẫn luôn không có nói cho hắn cái này nhan sắc là ta thích nhất nhan sắc ương bạch lanh khốc trên mặt có hơi chút biến hóa hắn hơi hơi hé miệng lại không biết nên nói chút cái gì trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng lại ở nhìn đến lê mạt kiên định mà tràn ngập tình yêu ánh mắt khi nội tâm phảng phất bị thứ gì tràn ngập giống nhau có một loại hạnh phúc nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra cho hưng bạch không giống nhau cảm thụ mà những người khác ở nghe được những lời này lúc sau cũng ngây ngẩn cả người ngay sau đó cúi đầu phảng phất nhớ tới chính mình quá khứ ta kêu lê mạt đến từ một cái xa xôi địa phương Nhà của ta, lê mặt nhớ tới một thế giới khác người nhà, tiết hầu có điểm nghẹn ngào ta có ra, nhưng là ta trở về không được. Chính là, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đi xuống A. Ở quê quán của ta, chúng ta khởi sướng chính là mỗi người bình đẳng, chính là nói, mặc kệ người này thế nào, hắn đều là chúng ta một viên, mỗi người hỗ trợ lẫn nhau, quyết không buông tay bất luận cái gì một người. Ở ta trong mắt, mỗi người đều là thần linh cho lễ vật. Không có kỳ thị, không có tai nạn, cũng không có mất đi. Ta so các ngươi, thậm chí nào đó bộ lạc có càng nhiều sinh hoạt kinh nghiệm cùng năng lực. Mà hết thể này, ta một người là khó với thực hiện, cho nên, ta hy vọng có nhiều hơn người có thể thành người nhà của ta. Chỉ cần chúng ta đi làm, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành lập một cái cường đại bộ lạc. Lê Mạc nói xong lời nói lúc sau, trong viện đại gia hỏa đều im ắng. phảng phất còn không có từ này đoạn lời nói bên trong phản ứng lại đây mỗi người bình đẳng không buông tay bất luận cái gì một người những lời này quả thực là bọn họ tưởng cũng không dám tin tưởng mà trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân lại nói cho bọn họ bọn họ có thể có được này hết thảy liền kiến thức rộng rãi ba đồ đều cảm thấy không thể tưởng tượng ngươi nói chính là thật sự sao hàm hậu a mãn qua hồi lâu nhìn chính mình nữ nhi cùng thê tử hồng hai mắt nói đúng vậy thần linh tại thượng ta nguyện ý vì ta theo như lời nói phụ trách lê mạt không tin thần nhưng là từ giờ trở đi nàng nguyện ý thể nguyện ý tín ngưỡng vì trước mắt tộc nhân vì tương lai gia viên lê mạt lại lần nữa thể ta a mãn ta ta lục hoa chúng ta nguyện ý thể xin cho chúng ta trở thành tộc nhân của ngươi ta ta cũng là a a a a vi vi cũng đứng lên Nàng tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nàng biết đây là một cái làm tất cả mọi người vui vẻ sự tình. Bạch A mô xoa xoa nước mắt, run rẩy nói, xin cho ta cái này lão bà tử cũng ra nhập đi. Lập tức, mọi người đều tán đồng dơ lên tay, liền sông lớn cũng dơ lên đôi tay, lê mặt cười cười, hướng về phía ương bạch lộ ra vui vẻ biểu tình, tay trái gắt gao nắm ưng bạch tay phải. Mặt nhi, ương bạch nhìn như vậy sáng rọi hải nhân, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ có tộc nhân, có gia viên. Lê Mạt, Lê Mạt thật sự sao? Ta rất cao hứng. A Thanh chạy đến Lê Mạt bên người ôm nàng một chút, ngập nước mắt to trừng đến đại đại, tựa như một con tiểu cẩu dường như. Các vị, nếu chúng ta quyết định một lần nữa thành lập một cái bộ lạc, như vậy, chúng ta tới lấy một cái tên đi. Lê Mạt xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta lấy tên đi A Mãn cười nói. Tên. tên Tiểu Phong Nhu Nhu đi theo đại nhân kêu, thật là quá đáng yêu. Các vị, không bằng chúng ta đã kêu Thái Dương bộ lạc thế nào, Thái Dương chính là mỗi ngày dâng lên kia một, ân, khu khu, hai cái tỏa sáng hình cầu. Nó tượng trưng cho mỗi một ngày tân sự vật ra đời, chúng ta bộ lạc sẽ giống kia bốc cháy lên Thái Dương giống nhau, phát ra quan mang, dẫn dắt chúng ta quá thượng tốt đẹp sinh hoạt. Lê Mạt Nghĩ Nghĩ Để nghị Nói, Hảo, tên này thực hảo. không thể tưởng được cái thứ nhất tán đồng cư nhiên là ba đồ những người khác cũng sôi nổi cảm thấy cái này ngụ ý hảo các vị như vậy chúng ta tuyên thệ chúng ta thái dương bộ lạc hôm nay thành lập lê mạt nhìn hưng phấn đại gia không khỏi gật gật đầu các vị chúng ta thái dương bộ lạc là một cái không ngừng phát triển lớn mạnh bộ lạc như vậy ta hy vọng có vài giờ đại gia nhất định phải làm được lê mạt đối với đại gia nghiêm túc nói đến nghe được lê mạt nói Đại gia lại khẩn trương lên, không biết Lê Mạt sẽ nói chút cái gì. A Thanh tắc nuốt nuốt nước miếng, thẳng ngơ ngác nhìn Lê mạt cùng ứng bạch. Đệ nhất, chúng ta bộ lạc về sau sẽ tiếp nhận tưởng gia nhập chúng ta bộ lạc người, nhưng là, không phải ai đều có thể gia nhập, chúng ta mỗi gia nhập một người, đều phải trải qua mọi người đồng ý, muốn xem gia nhập người hay không là một cái nhân phẩm người tốt, chính là muốn thành thật thủ tín, tâm địa thiện lương. Đệ nhị, muốn tôn lao ai ấu? Chính là tôn kính tuổi già trường bối, yêu quý ấu tiểu hải tử. Như vậy bộ lạc mới có thể đủ trở thành một cái cường đại mà ưu tú bộ lạc lê mạt nhìn đại gia trong mắt hưng phấn bộ dáng, Tiếp tục nói, đệ tam, mọi người đều biết, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có mặt khác bộ lạc tồn tại. Chúng ta là một cái tân bộ lạc, mặc kệ vứt bỏ cái gì, đều không thể vứt bỏ chúng ta trí khí. Chúng ta cần thiết cường đại, ta bảo đảm, sẽ chế tạo so mâu càng tốt dùng vũ khí, tới phòng. Ngự gia viên của chúng ta, chúng ta quyết không cho phép bất luận cái gì một cái bộ lạc tới xâm phạm chúng ta. Ba đồ bị lê mặt những lời này cấp thật sâu chấn động ở, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nguyên lai like hắn vì đại gia tìm này một cái tân thủ lĩnh, sẽ như vậy cường ngạnh cùng ưu tú. Đây là một cái bộ lạc nhất mấu chốt bộ phận, vũ khí, đồ ăn, tộc nhân. Bất luận cái gì một cái đều là tân bộ lạc căn cơ, thật sự là quá chấn động. Ương bạch mỉm cười nhìn lê mạc. hắn cùng lê mạt nhận thức tới nay lê mạt liền vẫn luôn không ngừng có tân kinh hỉ mang cho hắn hắn may mắn may mắn chính mình chưa bao giờ từ bỏ quá như vậy ưu tú ái nhân giờ khắc này ương bạch thật sự là vô cùng cảm tạ thần linh ban cho chính mình như vậy may mắn ta các tộc nhân các ngươi đồng ý hơn nữa tuần hoàn ta theo như lời hết thể sao đồng ý tiếng hoan hô mang theo sôi nổi khẩu hiệu thành nay hết thể đều thành tân sinh hoạt bắt đầu chờ đợi Lê Mạt nhìn hoan hô nhảy nhót đại gia, trong lòng lâm thầm hạ quyết tâm, nguyên thủy thế giới, thỉnh tiếp chiêu, chúng ta tới rồi. Chương 20 hoàn thiện sinh hoạt, 1. Lê Mạt vốn đang tưởng ngủ tiếp một hồi, đã bị A Thanh ở phòng khách díu rít nói chuyện Thanh đánh thức, ai, như thế nào như vậy như là dậy sớm đi làm giường như đâu, Lê Mạt ngáp một cái, dối người. Chờ Lê Mạt thu thập hảo, ra đến phòng khách, liền thấy ưng bạch mang sang thịt heo xảo củ cải làm. hiền huệ lê mạt đều phải chảy nước miếng đương nhiên nếu xem nhẹ tới rồi thấu cơm ba đồ cùng dịu dít ra thành nói cái này sáng sớm thật sự là quá tốt hào đi đại tráng là nhất an tinh ở ăn cái gì cái nào mặt nhi lại đây ăn cơm sáng đi ương bạch thấy lê mạt ra tới liền cấp lê mạt đổ một chén trà nóng lê mạt hưởng thụ này thoải mái cá nhân phục vụ trong lòng thoải mái cực kỳ a mạt a mạt chúng ta hôm nay là muốn làm gì đâu A Thanh thẳng đến Lê Mạt mau ăn xong đồ vật, mới dám mở miệng, Lê Mạt nhìn cẩn thận A Thanh vẻ mặt mê hoặc, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên quá hung, nga, hảo đi, Lê Mạt kỳ thật chỉ là thường xuyên trang đứng đắn mà thôi, kỳ thật nội tâm thật sự hảo há tử. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt, Lê Mạt nghĩ thầm, này chỉ một thực đơn cũng nên để thượng nhật trình, ai? A Thanh, ta phía trước vẫn luôn rất tò mò, phía trước ở ngươi trong sân động, nhưng cái đó bình. nếu quyết định thành lập bộ lạc hiện tại lạc hậu hoàn cảnh nhất định phải muốn tận khả năng biết sở hữu tin tức a ngươi nói chính là hôi bình sao đó là chúng ta ở phía trước trong bộ lạc đổi lấy gọi là gì tới a thanh bắt đầu chống cầm bĩu môi nghĩ ba đồ nhìn nhìn a thanh bộ dáng này không khỏi mở miệng nói đó là ở một cái thiên phương bắc tiểu ở trong bộ lạc đổi lấy bọn họ bộ lạc tuy rằng tiểu nhưng là nơi đó hoàn cảnh phức tạp Cho nên chúng ta cuối cùng dùng năm khối da thú thay đổi ba cái hôi bình trở về. Các ngươi biết đó là dùng cái gì tài liệu làm sao? Lê Mạt cảm thấy cái loại này tài chất không rất giống thổ đạo. Ba đồ lắc đầu, không rõ lắm, nhưng là cái loại này bình khá tốt dùng, còn có thể đặt ở hỏa mặt trên thiêu, vừa mới bắt đầu dùng thời điểm còn có một ít mùi hoa. Mùi hoa? Lê Mạt sơ sơ cằm, thật sự không nghĩ ra. kia cái nào địa phương ly nơi này có bao xa? ương Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra lê mặt ý tưởng, hỏi. Rất xa, trong đó còn phải trải qua một mảnh đại hồ cùng sơn lĩnh, còn có, còn có. Còn có một tảng lớn thường thường mặt cỏ, nơi nào nhưng nhiều động vật, còn có một ít chạy đặc biệt mau ăn lên hảo khó ăn động vật, kia gọi là gì? A Thanh Cường trả lời nói, thoạt nhìn có rất nhiều hồi ức ở nơi nào. Tiêu trường miệng thú đại tráng ôn nhu nhắc nhở nói. Đúng đúng. Đại tráng ngươi hảo đồng ha ha ha. A Thanh đột nhiên hôn một cái đại tráng. Đại tráng lô thai đều đỏ. kia chờ chúng ta kiến hảo nhà ở, thu thập hảo đồ ăn. Chúng ta lại đi một lần đi, còn muốn đổi nhiều một chút như vậy bình trở về. Lê Mạt cười tủm tỉm tính toán. Hành, nơi nào địa hình, ta hoặc nhiều hoặc ít trong lòng hiểu rõ, lại đi một lần không thành vấn đề. Ba đồ lau miệng nói. Tương Bạch nhìn ba đồ xem Lê Mạt ánh mắt, trong lòng cực độ không thoải mái, nhưng là Lê Mạt cũng không có cái gì cảm giác, đành phải đem một bụng khí nuốt xuống đi. Chúng ta hiện tại ít người, trước kiến nhà gỗ tử, nhưng là, một khác bộ phận người vẫn là muốn đi ra ngoài tìm thực vật. Lê Mạt buông cái ly, trong lòng có kế hoạch Tương Bạch, ngươi cảm thấy an bài ai đi tương đối hảo. Trước một đêm, Tương Bạch liền nói cho tộc nhân, hắn cùng Lê Mạt địa vị là bình đẳng. Cho nên đại gia cũng thừa nhận hai cái thủ lĩnh vấn đề. Ba đồ ngươi mang theo sống lớn, đi săn thú đi, kiến nhà ở yêu cầu rất nhiều sức lực, vẫn là lưu nhiều một chút nam nhân ở nhà mặt. ương Bạch thấy mọi người xem chính mình, không khỏi cười cười trước thỏa mãn Trinh chúng ta đồ ăn lại nói, chờ kiến hảo nhà ở, lại đến thương lượng đồ ăn gia tăng vấn đề. ương Bạch là tuyệt đối sẽ không làm ba đồ đại ở lê mặt bên người, ba đồ thấy lê mặt liên tục gật đầu. cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói trừ bỏ ta cùng ưng bạch ít nhất muốn trước kiến tam gian nhà ở hai cái gia đình tách ra vi vi tắt đi theo a đoá nhà bọn họ coi như là a đoá nữ nhi giống nhau dưỡng a thanh ngươi cùng đại tráng nghĩ như thế nào lê Mạt nghĩ nghĩ nếu muốn ở mùa hè phía trước lại đi một lần như vậy kiến tam gian nhà ở đã thực cực hạn ta không quan hệ a thanh nhìn nhìn đại tráng liếc mắt một cái thấy đại tráng cũng là đồng ý liền cười nói Ta biết chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, ta cùng đại tráng trụ một phòng, ba đồ cùng sông lớn tách ra trụ, chúng ta trước dùng một cái nhà ở đi. Chúng ta không cần kiến như vậy đại nhà ở. Ba đồ cũng không có ý kiến, Lê Mạt vẫn là làm hắn chờ hạ hỏi hạ sông lớn ý kiến. Lê Mạt nghe ba đồ nói, A Thanh cùng đại tráng còn kém một cái hôn lễ đâu, Lê Mạt tính toán từ cái kia hôi bình bộ lạc trở về lúc sau liền giúp A Thanh bọn họ làm một cái nhà ở. ở làm một hồi vui sướng hôn lễ. Đại gia đồng ý lúc sau, liền bắt đầu phân công hợp tác rồi, mọi người đều đồng ý phía trước phân phối, chỉ là cảm thấy Lê Mạt hiện tại nhà ở quá lớn, tuy rằng Lê Mạt nói thật nhiều nước miếng, nhưng là đại gia vẫn là cảm thấy có thể có giống nhau đại cũng đã thực thích hợp gia đình sử dụng. Lê Mạt cuối cùng đều không nói, trực tiếp động thủ lên. Bởi vì Bạch A mỗi thượng tuổi, tuy rằng chỉ có 40 tới tuổi, nhưng là chân cẳng lại rất không có phương tiện. Đôi mắt cũng không tốt lắm xử, Lê Mạt khiến cho bạch đa mổ lưu tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Lục Hoa tuy rằng đã là hài tử mụ mụ, nhưng là thoạt nhìn rất là tuổi trẻ. Lê Mạt hỏi hạ, nguyên lai Lục Hoa mới 28 tuổi, Lê Mạt ngầm le lưới, thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa Lục Hoa thực sảng khoái, tương đối với không sai biệt lắm tuổi lại văn tinh á đoá, Lê Mạt cảm thấy Lục Hoa cùng chính mình càng có thể nói chuyện hiếm. ca cao cùng tiểu phong giao cho a thanh chiếu cố những người khác liền bắt đầu làm khởi sống lê mạt lấy được là trong sơn cốc mặt những cái đó tốt cây cối rốt cuộc sơn cốc còn không có khai khẩn xong này đó tiêu hao thật là giúp đại ân a mạt chúng ta nhà ở muốn như thế nào kiến hảo đâu lục hoa cười ha hả một bên cùng lê mạt a đoá ở thu thập những cái đó sâu dịch này một bên nhìn chính mình nam nhân ở hỗ trợ tức tiêm những cái đó thô to đầu gỗ kia Lục hoa, ngươi cùng A mãn về sau còn muốn sinh mấy cái hoa đâu. Lê mặt trêu gẻo nói. Lục hoa đặc biệt sảng khoái, cười tùng tịm, trên mặt có điểm đỏ ửng. Ít nhất, tái sinh hai cái bái, A đoán nghe xong, cũng nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, lô hai có điểm nóng lên. Ha ha ha, vậy làm nhiều mấy cái phòng nhỏ, tới cấp bảo bảo làm trẻ con phòng. Ha ha ha, như vậy mới náo nhiệt sao, A Đoá ngươi đâu. Ta, ta, không biết đâu. A đóa đặc biệt thẹn thùng, bất quá Lê Mạt cảm thấy A đóa sườn mặt đặc biệt xinh đẹp, là cái loại này cao gầy cao gầy thực thoải mái thanh tân nữ nhân. Ta đây cũng muốn giúp ngươi giữ lưu nhiều một chút vị trí, như vậy các ngươi về sau tưởng sinh mấy cái liền mấy cái. Mị ha ha. Lê Mạt ngấm lại liền tốt đẹp, một đống tiểu bảo bảo ở trong phòng hoa hoa kêu mụ mụ trường hợp thiệt tình manh. Kia A Mạt, ngươi cùng thủ lĩnh có phải hay không muốn sinh mười mấy A? Lục hoa quấy trong chén mặt dịch nhảy tò mò hỏi. Vi vi ở bên cạnh ngây ngô cười, đùa nghịch trong tay dịch nhảy. Phúc! Lê Mạt cảm giác chính mình có nội thương vì cái gì nói như thế nào? Bằng không, nhà ngươi nhà ở như thế nào lộng như vậy đại đâu? A đoá lập tức nói tiếp nói, cuối cùng Lê Mạt rất muốn đem chính mình xúc đến trong một góc mặt vẽ xoắn úp, không bao giờ để ý tới này đó mụ mụ nhóm. Đúng rồi, A Mạt! Ngươi khoảng thời gian trước nói cái kia quy củ, chính là một người nam nhân chỉ có thể cùng một nữ nhân ở bên nhau lục hoa đột nhiên nói lên, lê mạt nói quy củ. Bởi vì có phía trước ưng bạch cái kia bộ lạc bóng ma, lê mạt ngầm nói cái này quy củ, làm nữ nhân nói cho các nam nhân. Rốt cuộc như vậy bình thường hôn nhân có lợi cho sinh sôi nảy nở, hơn nữa không dễ dàng sinh bệnh. Làm sao vậy? Lê mạt căng lại mặt, sợ bọn họ không thể tiếp thu. À! Không có gì, chúng ta bộ lạc trước kia cũng là cái dạng này, kỳ thật nữ nhân sao, ai không nghĩ chỉ cùng chính mình thích nam nhân ở bên nhau sao, chẳng qua. Bất quá cái gì? a mạc, ngươi thân là thủ lĩnh, có thể cùng chúng ta không giống nhau à, ngươi xem, chúng ta ba đồ thật tốt à, nếu không ngươi cũng suy xét hạ. Lục Hoa nghĩ nghĩ, đề nghị nói. No! a a, vung tha ta đi, ta không có cái loại này hứng thú lạc. Lê Mạc quyết định về sau nhất định phải thành lập một cái hoàn mỹ tri thức căn bản, khỏe mạnh hòa bình chờ hai tay chảo, không thể bỏ cũ. Nửa giang, cảm ơn đại gia điểm đánh đọc cùng cất chứa, trước sau như một cảm kích, bình luận khu hồi phục ta không quá sẽ dùng, cho nên khả năng sẽ không hồi, nhưng là vẫn là muốn lại lần nữa thiệt tình cảm tạ đại gia đọc cùng tích giờ. Chương 21 Hoàn thiện sinh hoạt 2. Lê Mặt vì A Mãn ra kiến một cái có điểm điền viên dường như nhà gỗ nhỏ, sân làm cho rất lớn, bởi vì nghe lục hoa nói, ca cao hy vọng có thể ở trong sân chính mình loại một ít hoa hoa thảo thảo, ân, nữ hài tử sao, đều rất thích hoa loại đồ vật này, Lê Mặt khiến cho ương bạch cùng A Mãn, ở nhà gỗ phía sau, lộng một cái có bậc thang tiểu ngôi cao, mặt trên là hình tam giác hình dạng, phía dưới là trạm rông tiểu bậc thang, mặt trên có thể bãi rất nhiều thực vật. còn làm rất nhiều phơi nắng cái giá. Lê Mạt là tính toán giáo hội các nàng chế tác thịt khô cùng đồ chua, còn có mặt khác một ít ướp đồ ăn. trong phòng cách cục cùng Lê Mạt trong nhà không sai biệt lắm, chỉ là đem phòng tắm cùng băng vệ sinh chia làm rửa vào cùng nhau hai gian căn nhà nhỏ, tọa lạc ở nhà chính bên phải hướng. trong nhà chính có một cái đại phòng cho khách, hơi làm thành tạ tạ mi bộ dáng, bởi vì có tiểu bằng hữu, rốt cuộc vẫn là tưởng lưu lại nhiều một chút không gian. Hai cái đại phòng ngủ, một cái cấp A mãn cùng lục hoa, một cái cấp hành động không tiện bạch ra mẫu, Mà mặt khác ba cái phòng nhỏ, tùy tiện bọn họ như thế nào an bài, phòng bếp cấu tạo cùng lê mặt trong nhà giống nhau. Chỉ cần là kiến thành một cái nhà chính, liền hoa đi lê mặt bọn họ cộng 4 ngày thời gian, chờ đến một tuần lúc sau, nhà ở làm xong, mọi người đều lại đây nhìn, mà A mãn cùng lục hoa là nhất cảm khái và phần, mọi người xem cái này nhà ở. trong lòng đều cảm thấy này nhà ở quá xinh đẹp về sau nói sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng đại gia bởi vì trời mưa hoặc là hạ tuyết sở mang đến hoàn cảnh kém mà sinh bệnh tình huống ca cao nháy mắt to to mò ở mỗi một phòng bên trong tới tới lui lui chuyển động lê mặt cấp cái này màu nâu tóc dài tiểu nữ hài biên hai cái đuôi ngựa biện thật dài xinh đẹp tiểu đuôi ngựa nhết lên tới theo tiểu cô nương chạy động chợt lóe chợt lóe đáng yêu cực kỳ Vi Vi cũng cực độ tò mò tránh ở A Đoá phía sau, tràn ngập kinh ngạc đôi mắt thủ cục chuyển. Lục Hoa nhìn trước mắt nhà ở thật lâu sau, trong mắt cũng bất chi bất giác ước tắt lên. Bạch A Mô Tắc vẫn luôn chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi không biết tên cầu nguyện, trong mắt lại để lại nước mắt. Quá xinh đẹp! Thật là quá xinh đẹp đâu! Lục Hoa run rẩy, một bên che lại mặt, nhớ tới trước kia những cái đó quá bị người đuổi đi lại ăn không đủ no nhật tử. Nội tâm liền giống như nằm mơ giống nhau. A-mãn ôm chính mình thê tử, cũng vừa lòng bật cười. Lục hoa, xem, đây là chúng ta về sau ra, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi. Hừ, ngươi mới khóc đâu, ta mang hải tử vào xem đi lục hoa bĩu môi, khỏe mắt mang theo ý cười, càng cẩn thận xem nổi lên nhà mình nhà ở. Ta cũng rất thích như vậy nhà ở Nga A đóa hâm mộ nhìn nhà gỗ tử, nhỏ giọng nói thầm. mà tiểu phong tắc ghé vào vi vi trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều tiểu gia hỏa ban ngày thời điểm thật sự là chơi thật là vui mà ở bên cạnh viêm xem ở trong mắt cũng quyết định chủ ý nghĩ thầm kế tiếp chính mình ra cũng muốn biến thành cái dạng này có lần đầu tiên thành phẩm đại gia nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt lê mạt cả ngày vội tối bụi một bên phải tiến hành dịch nhảy sâu cùng gà rừng nuôi dưỡng một bên còn muốn hỗ trợ kiến tạo nhà gỗ thẳng đến tam gian nhà gỗ đều kiến thành ngày đó buổi tối lê mạt mới lộ ra vui vẻ tươi cười ương bạch nhìn gầy xuống dưới lê mạt trong lòng đau lòng đến không được nghĩ thầm ngày mai sáng sớm liền đi xa một chút trong sông đi bắt chút cá cấp lê mạt ăn ương bạch cùng lê mạt ở bên nhau nhật tử rất tinh tế phát hiện lê mạt thực thích ăn cá cái này tiểu bí mật tuy rằng lê mạt không can ăn nhưng là ăn xong đi biểu tình vẫn là không giống nhau ăn cá thời điểm lê mạt là cười Ăn củ cải làm ăn nhiều, Lê Mạt liền sẽ ngẫu nhiên một chút như mày, đương ăn thịt nướng ăn nị thời điểm, Lê Mạt liền sẽ nhấp một chút ngôi. Lê Mạt đặc biệt thích ăn trái cây, có một lần chính mình đem nàng cuối cùng lưu trữ trái cây ăn, Lê Mạt còn dùng sức ở chính mình ngoài miệng cắn hai khẩu. ương Bạch nghĩ vậy chút sự tình, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Vừa vặn Lê Mạt quay đầu lại nhìn nhìn Ưng Bạch, không khỏi xấu xa cười rộ lên, sau đó hung hăng mà hôn Ưng Bạch hai khẩu. mà hoàn toàn không chú ý tới bọn họ phía sau ba đồ hắc mặt bộ dáng. Nhìn dần dần khai phá lên sân cốc, lê mặt trong lòng vẫn là thực tự hào, đại gia nhà ở vấn đề giải quyết, như vậy ngày mai bắt đầu liền phải thỏa mãn đồ ăn tìm kiếm đâu. Đại gia hỏa, hôm nay đại gia trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền phải bắt đầu phân phối nhiệm vụ tới tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, chờ chúng ta được đến cũng đủ nhiều đồ ăn, chúng ta liền làm một cái đại phái đúng không? Lê Mạt hướng về phía đại gia hòa nói. Lê Mạt, Lê Mạt, cái gì là chụp đội A? A thanh trong khoảng thời gian này là hoàn toàn cùng Lê Mạt hôn chín, cho nên hiện tại nói chuyện, nửa điểm không mang theo đá khí. Ha ha ha, kêu kêu hạt tỷ lạp, Chính là chúc mừng chúng ta sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, cũng chính là cảm tạ thần linh, cảm tạ chúng ta vất vả mang đến vui sướng ý tứ đâu Lê Mạt cười đáp trả. Tốt, tốt, chúng ta đây sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. đại tráng ta cũng hảo tưởng tranh ở trên giường lê mặt còn giúp ta làm cái kia cái gì tủ quần áo chúng ta nhanh lên trở về đi a thanh nghe xong cũng thật cao hứng lập tức nghe lời lôi kéo đại tráng hướng nhà gỗ đi mà dư lại người cũng từng người cáo biệt trở về chính mình ra bất quá nhìn dáng vẻ hôm nay buổi tối trừ bỏ lê mặt cùng ngưng bạch có thể thoải mái ngủ ở ngoài người khác là hưng phấn ngủ không yên đâu mà lê mặt là ngủ thực kiên định một cái giấc. còn làm một cái chính mình ăn gạo kê cháo ngộng, chờ đến Lê Mạt rời giường đánh răng thời điểm, ương bạch đã làm tốt bữa sáng. Tiểu Trúc đã trưởng thành một chút, trừ phi Lê Mạt không ở nhà, bằng không liền sẽ không đem Tiểu Trúc thả lại trên cái giường nhỏ mặt. Ai, tưởng tượng đến chính mình có một ngày thật sự có thể chăn nuôi quốc bảo, Lê Mạt trong lòng liền lại kích động lại cảm khái. Đi vào nơi này lúc sau, vì sinh tồn, Lê Mạt đã giảm bớt nhớ nhà thời gian, trong lòng nghĩ. bản thân tính cách tương đối rộng rãi, nếu ba ba mụ mụ biết chính mình không có chết còn hảo hảo tồn tại, bọn họ cũng sẽ vui mừng đi. Lê Mạt ôm tiểu trúc đến trong phòng khách, mang tới mới mẻ mang cấp tiểu trúc gặm. Hôm nay Ưng Bạch làm chút măng canh xuông, Lê Mạt một bên ăn, một bên là thật sự càng thêm tưởng nghiệm những cái đó đồ chay. Chờ bọn họ sửa sang lại hảo công cụ, đại gia hỏa đã tới rồi nhà ở bên ngoài. Lê Mạt có chút ngượng ngùng gái gãi đầu. Ngượng ngùng đại gia Chúng ta đã tới chậm, lần sau các ngươi sớm tỉnh đã kêu ta cùng ương bạch đi. Ai, lê mạt cái này công tác đi làm tộc vẫn là không thể thói quen như vậy dậy sớm sinh hoạt ta. Không có việc gì A mạn, chúng ta cũng là vừa rồi đến. A mạn cười nói, những người khác cũng không thấy có cái gì không vui bộ dáng, mà là vẻ mặt hạnh phúc rào rạt biểu tình. Hảo, ta đây hôm nay liền tiếp tục phân phối nhiệm vụ đi. ương bạch ngươi cùng ba đồ, sông lớn. Đại tráng đi ra ngoài săn thú, ta cùng lục hoa, A Đóa cùng Vi Vi phải làm một ít rau ngâm. A thanh ngươi cũng tới hỗ trợ, tuy tiện chiếu cố tiểu phong cùng ca cao. Mà viêm cùng A mãn tắc muốn lưu lại hỗ trợ tu sửa tiến vào sơn quốc phòng vệ công tác. Lê Mạt vẫn là cảm thấy lưu lại mấy nam nhân thủ tương đối hảo. Nghe ba đồ nói, có bộ lạc công kích tính vẫn là rất mạnh, chỉ cần có đồ tốt liền sẽ tới cấp đoạn. Lê Mạt gần nhất cũng thực buồn rầu vũ khí vấn đề. Vừa lúc lưu lại mấy nam nhân tới ngẫm lại biện pháp Được rồi, đại tráng Ngươi tiểu tâm một chút nga Ta ở Sơn Cốc chờ ngươi trở về A Thanh triều đại tráng vây tay nói Vẻ mặt không tha bộ dáng Xem mấy người phụ nhân là nhấp miệng cười trộm Đại tráng ngượng ngùng đỏ mặt Sau đó ở nam nhân khác chế nhạo bên trong Cuối cùng chiều A Thanh vây tay Mới đi theo ương bạch rời đi Được rồi, các vị Hiện tại là mùa xuân tháng thứ hai phần Chúng ta cần thiết nhanh hơn thời gian chế tác đồ ăn. Lê Mạt Triều dư lại mọi người cười cười, nhìn treo ở giữa không trung hai cái lóe sáng thái dương, nghĩ thầm, "Ân, không tồi, xem ra gần nhất đều là hảo thời tiết tới, cần phải gia tăng thời gian làm việc." Chương 22 hoàn thiện sinh hoạt 3. A Mạn, chúng ta yêu cầu làm chút cái gì? A Mạn cùng Viêm nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng cảm thấy Sơn Cốc phòng ngự thi thố yêu cầu tu sửa. Luôn là phóng chút thụ A, dây đằng gì đó đặt ở tiến vào sơn cốc chỗ, tóm lại không phải biện pháp. ân ta yêu cầu đi lối vào xem một chút mới có thể có kết luận, vậy các ngươi trước giúp ta đem các ngươi phía trước sở hữu những cái đó hôi bình lấy tới ta trong viện biên đi. Hai cái nam nhân gật gật đầu, phía trước ba đồ dùng năm chương ra thú cùng cái kia hôi bình bộ lạc người đổi tới rồi ba cái đại bình, cùng một cái tiểu bình. Lê Mạt vốn là muốn cho Bạch A mộ về nhà nghỉ ngơi. Chính là bạch A mộ chết sống không muốn không làm việc, cho nên Lê Mạt đành phải làm bạch A mộ cũng gia nhập tới tay công sống bên trong tới. Lê Mạt làm mọi người đều tập trung ở nhà mình trong viện, tiểu trúc lúc này chính bỏ đến Lê Mạt phơi nắng thảo dược cái giá phía dưới. a này không phải hắc bạch hùng sao, A mạt ngựa như thế nào không đem nó dưỡng ở chuồng gà tử. Lục hoa thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng. Vi Vi thấy tiểu trúc nghiêng đầu, nàng cũng cười vai vai đầu. À, đây là ta dưỡng sủng vật không phải lấy tới ăn nàng kêu tiểu chuối bảo bảo có hay không tưởng mụ mụ a lê mạn cũng không sợ tiểu trúc làm cho dơ hề hề bế lên tới hôn hôn tiểu trúc đầu nhỏ a a tiểu trúc phát ra tinh tế tiếng thét trói thai, tròn trịa khuôn mặt nhỏ là càng thêm có thể bắn manh lê mạn cái gì là sủng vật A? không lấy tới ăn sao a thanh chính một tay ôm tiểu phòng một bàn tay nắm cao rất có một cổ giáo viên mầm non tư thế lê mạt cười cười sùng vật chính là chỉ ân chính mình thích động vật nhưng là đem nó đương chính mình bảo bảo giống nhau dưỡng a nguyên lai like là như thế này a a đóa tuy rằng không thể lý giải nhưng là ngẫm lại này hắc bạch hùng cũng không thể ăn a mạt thích liền dưỡng đi a thanh nhưng thật ra rất hâm mộ cũng nghĩ làm đại tráng giúp chính mình lộng một con trở về lê mạt ở nhà mình sân phía sau để lại rất nhiều cây trúc Nàng đem này đó cây trúc lấy ra 2 phần 3 tới, lấy tới mấy cái tiểu bằng ghế cấp lục hoa bọn họ, liền giáo các nàng biên chế sọt tre cùng trúc biển. Này đó sọt tre cùng trúc biển, là lưu trữ về sau giáo hội lục các nàng phơi nắng thảo dược cùng ngứa tay, rốt cuộc thế giới này dược vật khuyết thiếu, có thể chứa được lên, là có thể kéo dài thực vật sử dụng thời gian. Ai, này cây trúc, ta lộng sẽ không? Lục hoa biên mấy lần đều không thành công. Mà vi vi tắt chỉ là nhìn một lần là có thể biến ra so lê mạt làm còn muốn xinh đẹp trúc biển. Lục hoa nhìn ngây ngốc vi vi, nhìn nhìn lại chính mình trong tay lung tung rối loạn cây trúc, không khỏi có chút hề bài. Lục hoa, ngươi từ từ tới, không nên gấp gáp, ngươi lại xem một lần ta như thế nào làm. Lê Mạt một bên cổ vũ, còn không quên tán dương vi vi tay nghề, nghĩ thầm đứa nhỏ này ở cái này nguyên thủy trong thế giới nếu là không ngốc nói. Nhất định là cái ưu tú nữ hài từ đâu. Ai, thuốc a mạt. Lục hoa gật gật đầu, tiếp tục trên tay sống. Cuối cùng liền bạch ra mô cũng run rẩy xuống tay, làm ra một cái tinh tế tiểu trúc biển nhi. Mà A Thanh thì tại bên cạnh một bên đậu tiểu bằng hưu, một bên cẩn thận nhìn Lê Mạt động tác. A Thanh, ta hiện tại làm, là làm cho ngươi cùng ba đồ bọn họ, đến lúc đó ngươi nhớ rõ lấy đi Nga. Lê Mạt cười đem trúc biển đặt ở một bên. Vi Vi thấy, cũng đem chính mình trong tay đặt ở mặt trên. A, Lê Mạc, chúng ta cũng có sao? A Thanh vui sướng hỏi. Đương nhiên, các ngươi kia nhà ở Nam nhân nhiều, chúng ta nữ nhân làm so các ngươi tinh xảo một ít, khách khí cái gì, nhà ta này đó là đủ rồi, bất quá các ngươi cũng muốn học được phơi nắng thảo rừng A. Lê Mạc cười nói. Ấn ấn tốt, cảm ơn Lê Mạc, ta sẽ nghiêm túc học. A Thanh cảm kích dùng sức gật gật đầu. Lục hoa nghe xong, cũng bật cười, nàng hiện tại đã có thể biên chế ra một cái hoàn chỉnh trúc biển. Đúng rồi A Thanh, ngươi cùng đại tráng ở bên nhau đã lâu như vậy, tưởng cái muốn hoa hoa không, về sau ta cùng A mãn sinh nhiều mấy cái, cho các ngươi một cái thế nào. Lục hoa nhìn trong viện tiến vào nam nhân nhà mình, chiếu A Thanh cười cười. A Thanh người hảo, tâm địa thiện lương, ở ba đồ dẫn dắt nhật tử, thường xuyên chiếu cố các nàng, bạch A mô cùng lục hoa phu thê đã sớm nói tốt. Về sau A Mãn cùng Lục Hoa sinh nhiều mấy cái hoa hoa, liền đưa một cái cấp A Thanh cùng đại tráng, bằng không hai cái đại nam nhân thật sự là quá tình mịch. Thật sự? Thật sự sao? Lục Hoa, người A Thanh nghe được Lục Hoa lời nói, ngây ngẩn cả người, trên thế giới này, hoa hoa đối với bọn họ tới nói vẫn là thực chân quý, nhưng là Lục Hoa cùng A Mãn lại nguyện ý cấp một cái hoa hoa cấp bản thân, A Thanh trong mắt có chút động dung. kia đương nhiên, A Mãn tử. Ngươi nói đúng không? A Mãn cười cười, chiều A Thanh gật gật đầu, đem hôi bình đưa cho Lê Mạc. Bạch A Mô cũng hiển từ nhìn xem A Thanh, mà A Thanh còn lại là ít có ngồi ở một bên, cái mũi hồng hồng không nói chuyện. Lê Mạc nhìn một màn này, trong lòng cũng ấm áp thực, ở sinh tồn đều thời điểm khó khăn, vì một chút tấn tình, liền sẽ nhớ nhân tâm, như vậy đã lâu ấm áp, thật là quá ít quá ít. Lục hoa các nàng khéo tay. Tuy rằng lục hoa vừa mới bắt đầu vẫn là không hiểu lắm, nhưng là ở A Mãn cùng viềm cũng gia nhập dưới tình huống, tiêu phí hơn 4 giờ, vài người liền làm ra 8 sọ tre, 12 cái trúc biển, liền lê mạt cũng tấm tắc tán thưởng không thôi. Lê mạt nhìn nhìn đặt ở một bên hôi bình, tinh tế đánh giá. Thực khẳng định chính là, nay tuyệt đối không phải thổ vại hoặc là mặt khác lê mạt nhận thức tài chất, này hôi bình, liền như ba đổ theo như lời, có một cổ mùi hoa vị, tài chất thực cứng, rán. hơi chút ngã trên mặt đất cũng sẽ không vỡ vụn lê mạt nhìn nhìn ba cái ba mươi mấy cm đại bình một cái mười mấy cm tiểu bình tức khắc có ý tưởng lê mạt đem nàng hiện tại chứng kiến quá sở hữu đồ ăn còn có thịt khô chế tác phương pháp làm lục hoa các nàng nhớ xuống dưới nói cho các nàng tác dụng cùng cách làm bởi vì hiện tại mới mẻ đồ ăn cũng không nhiều lắm phải đợi ưng bạch bọn họ trở về đại gia đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn trở về lúc sau lại làm A đoá, người cùng vi vi giúp ta đem chuồng gà tử quét tước một chút, sau đó thay tân quả khô, ta đi lấy gà ăn đồ ăn, đợi lát nữa các người đem này đó đồ ăn ngã vào chuồng gà đồ ăn tảo bên trong có thể sao. A đoá cùng vi vi vui vẻ gật gật đầu, các nàng phía trước liền đối chuồng gà có thực nồng hậu hứng thú, lúc này lê Mạt kêu các nàng hỗ trợ, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Bạch A mỗ Ngươi cùng lục hoa có thể giúp ta đem này mấy cái hôi bình còn có mấy cái mộc bình rửa sạch sẽ sao? Liên ở thác nước phía dưới dòng suối nhỏ nơi nào, bất quá phải cẩn thận một chút nga. Nhìn nhìn bạch Da Mỗ cũng vui vẻ bộ dáng, lê mặt vẫn là đem muốn cho bạch Da Mỗ trở về nghỉ ngơi nói nuốt đi xuống. Lục hoa thấy cười nói, nàng sẽ nhiều làm việc, không cho bạch Da Mỗ mệt đến, lê mặt lúc này mới gật gật đầu yên lòng. A mãn! Các người cùng ta đi sơn cốc nhập khẩu nhìn xem Lê Mạt mang lên chính mình nổ tệ phục cùng một con bút nước, liền cùng a mãn bọn họ đi ra ngoài. Lê Mạt vẫn là lần đầu tiên cẩn thận thăm dò sơn cốc nhập khẩu địa hình, chỉ thấy sơn cốc nhập khẩu là hai nơi sơn thể khép lại mà thành, hình thành một người cao lớn lược giống hình tam giác mở miệng, nhập khẩu bùn đất tương đối rắn chắc, sơn thể cũng thực cứng rắn, hẳn là thuộc về nham thạch một loại thực vật đan sen trong đó. chung quanh đại thủ cũng không có trạc cây. Lê mạt nghĩ trước kia Trung Quốc cổ đại những cái đó phòng ngự thi thố, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không quá thỏa, nàng làm leo lên năng lực cường viêm theo hai bên sơn thể hướng lên trên bò, nhìn xem có thể cất chứa hạ nhân có lẽ tu sửa tháp canh khả năng tính. Hai lần sơn thể tối cao có thể cất chứa người độ cao đại khái ở 30 mét tả hưu, Lê mạt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Mặt Nhi nghe thế vô cùng quen thuộc thanh âm. Lê Mạt quay đầu lại đi phía trước nhìn lại, nguyên lai là ưng bạch bọn họ đã trở lại. Lê Mạt vội vàng chạy đi lên ôm lấy ưng bạch, sông lớn nhìn ba đồ mất tự nhiên viết xem tầm mắt, nhìn nhìn lại Lê Mạt bọn họ, không khỏi nhớ tới chính mình chết đi thế tử. Ưng bạch, ưng bạch. Lê Mạt dùng sức hướng ưng bạch trong lòng ngực cọ, thật sự là ưng bạch trên người có khô hương vị quá thoải mái. Làm Lê Mạt nhớ tới kia đầu hương vị ca. Người đánh cá. Lê Mạt lúc này mới chú ý tới Ương Bạch cầm trên tay cá. "Ân, ngươi không phải thích sao? Chúng ta hôm nay đi xa một chút địa phương đi săn thú, còn có một đầu đại lợn rừng. Đi, chúng ta về nhà đi." Ương Bạch cảm thấy chính mình trên tay dơ, chịu đựng không đi sở sở lê Mạt khuôn mặt nhỏ xúc động nói: "Ân, hảo. Chúng ta về nhà." Chương 23 hoàn thiện sinh hoạt, 4. Tới gần giữa trưa. mấy người phụ nhân bận rộn thu thập nam nhân đánh trở về con ngồi, mà các nam nhân tắc ngồi ở trong viện một bên xử lý gia thú một bên vui vẻ trò chuyện săn thú sự tình chỉ chốc lát sau đồ ăn liền thượng bàn lê mạt làm a mãn làm đại đại trường bàn gỗ làm mọi người đều có thể ngồi ở trong viện ăn cơm nhìn đại gia hỏa vui vẻ bộ dáng lê mạt một ngụm căn lương bạch đưa qua thịt cá lê mạt tan một lát thịt cá đột nhiên nhíu mày ương bạch đây là ngươi đánh cá Lê mặt hỏi. Ân, ở hướng nam một chút đi, nơi nào có một cái sông lớn? ương bạch tạm dừng một chút, tưởng cá không thể ăn, vội vàng đem cá cấp hoa tới rồi chính mình trong chén. Lục hoa, này cá là ngươi làm. Lục hoa thấy lê mặt vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi hoảng sợ. Là, a, là, là ta làm, làm sao vậy a mạt. Ngươi dùng cái gì làm? lê mạt hồi tưởng nàng giáo hội lục hoa làm cá thời điểm phát sinh mỗi một cái chi tiết như như thế nào ta chính là dùng cục đá phiến tử cắt là cá rất khó ăn sao cũng không để ý tới đại gia vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình lê mạt bắt đầu tìm kiếm cái kia cá sau đó không ngừng thử ở nhìn thấy một viên màu đỏ hòn đá nhỏ thời điểm lê mạt ngừng lại nàng cầm lấy kia cây hòn đá nhỏ liếm liếm chơi cao a đương lê mạt ở cá trên người ăn ra màu xanh đồng vị thời điểm nàng liền sững sờ kia cắt cá cục đá phiến nàng dùng rất nhiều lần chính là không có một lần là có thể ăn ra màu xanh đồng vị chỉ có ở hôm nay cắt vẩy cá thời điểm nàng mới có thể nếm đến màu xanh đồng vị này liền chứng minh là này cá vấn đề a tuy rằng lê mạt cảm thấy kia cây hòn đá nhỏ không giống như là thiết khối, chính là kinh ngạc chính là nó cư nhiên có thiết hương vị ương bạch có này cá trong sông Có như vậy màu đỏ hòn đá nhỏ sao? nay ương bạch kỳ thật cũng không có chú ý chuyện này, lúc ấy hắn chỉ là nghĩ lê mạt, cho nên nhanh chóng chảo cá mà thôi. Có. Trầm mạc sông lớn đã mở miệng, lê mạt này vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này trầm mạc, nhưng là ổn trọng trên mặt có một đạo xẻo trung niên nam tử. Trong sông có rất nhiều như vậy màu đỏ cục đá. Sông lớn nghĩ nghĩ nói. Thật tốt quá, ương bạch, chúng ta có lẽ nhặt được bảo. Buổi chiều. Các ngươi mang ta đi cái kia trong sông đi gặp. A mạt, này màu đỏ hòn đá nhỏ có tác dụng gì sao? Lục hoa thấy nguyên lai không phải tự trách mình, liền tò mò hỏi. Các vị, nếu cái này màu đỏ hòn đá nhỏ thật là ta cho rằng cái loại này bộ răng nói, bén nhọn vũ khí sẽ không bao giờ nữa là vấn đề. Nó sẽ so bất luận cái gì cục đá hoặc là đầu gỗ làm thành vũ khí đều phải cương đại. Nó cứng rắn liền cục đá đều đánh không lạ đâu. ở đây người bị lê mạt theo như lời nói trấn trụ sôi nổi mở to hai mắt so cục đá cùng đầu gỗ cảng cường đại vũ khí đây là cái gì khái niệm a cư nhiên liền cục đá đều đánh không lạ sao lê mạt lê mạt chúng ta lập tức đi nơi nào nhìn xem a thanh đã bắt đầu hưng phấn tưởng cùng qua đi nhìn xem hảo cơm nước xong đại gia lại thương lượng nhưng là ta còn không thể bảo đảm có phải hay không ta trong tưởng tượng đồ vật đâu tới đại gia ăn cơm đi tuy rằng là như thế này nói nhưng là lê mạt vẫn là cùng đại gia giống nhau lòng mang thật lớn vui sướng thiết a cho dù là đồng kia đều là thật lớn phát hiện có như vậy cứng rắn vật chất nồi sát thiết đao còn có các loại vũ khí lạnh còn sợ làm không được sao chờ ăn xong cơm trưa lê mạt làm ưng bạch sông lớn ba đổ đại tráng cùng a thanh đều cùng đi lưu lại a mãn bọn họ hai cái nam nhân trông coi sơn cốc viêm vốn đang có dị nghị Hy vọng đi giúp đỡ, nhưng Lê Mặt nói, nếu kia hồng cục đá rất hữu dụng nói, phải dùng đến A mãn cùng viêm thời điểm nhưng nhiều, viêm lúc này mới gật gật đầu trở về sân quốc. Lê Mặt lấy ra chiếc xe kia thời điểm, á thanh bọn họ thấy cũng là tấm tắc bảo lạ. Lê Mặt tắc nghĩ, nếu kia hồng cục đá thật sự rất nhiều nói, liền dùng xe trang trở về thì tốt rồi. Cái kia hồng cục đá hạ ở phía nam rất xa một chỗ hẻo lánh cây tối phía dưới. Xe chỉ có thể đỉnh đến cây cối bên cạnh. Lưu lại sông lớn xem xe, những người khác đều sôi nổi hạ tới rồi bờ sông bên cạnh. Chỉ thấy mấy chục mét khoan đường sông thanh triệt thấy đáy, chiều sâu hẳn là có đến lê mặt đầu gối trôi như vậy cao. Chỉ thấy ngẫu nhiên có chút con cá bùn bùn trên mặt sông nhảy lên, mà lê mặt càng có rất nhiều chú ý tới chính là lòng sông ngầm có rất nhiều như vậy màu đỏ cục đá. Lê mặt làm ưng bạch bọn họ làm mấy cái cái sẻng. Lê Mạt ở trên bờ dùng thùng gỗ tiếp được, A Thanh liền chạy đến sông lớn thủ xe địa phương, làm sông lớn để đi lên. Đại gia phân công hợp tác. Ba đổ cười nói Lê Mạt, điểm này việc nhỏ ta có thể làm, làm ưng bạch cùng đại tráng đi trên bờ giúp ngươi để thùng gỗ thì tốt rồi. Ưng bạch nhữ mày không cần phải, ngươi một người làm cái gì, chẳng lẽ có thể đem đấy sông sở hữu cục đá đều vớt đi lên không thành. Ngươi như thế nào biết, không sức lực liền lăn một bên đi. không cần phải ở chỗ này lại nhải dài dòng ba đồ hành nhưng bạch liếc mắt một cái lê mạt rốt cuộc là vì cái gì thích trước mắt cái này lánh khốc nam nhân chính mình so với hắn hảo không ngừng trăm ngàn lần các ngươi đủ rồi nhìn xem nhân gia đại tráng đều đã trang hai thùng các ngươi còn không có bắt đầu làm đâu lê mạt khỏe miệng chịu chịu này hai tên gia hỏa một đường xuống dưới đều ở đấu võ mồm thật là có đủ xảo ương bạch vẫn luôn là ôn nhu săn sóc Như thế nào liền cùng ba đột như vậy không đối bàn đâu. Hai người lúc này mới dừng miệng, bắt đầu vớt đá. A Thanh, chờ ngươi mệt mỏi, liền cùng ta nói, ta cùng ngươi đổi. Không có việc gì lê mạn, ta có khả năng. A Thanh nết miệng cười cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Có lẽ là A Thanh đã bị định vị ở thê tử Phạm Vi, cho nên lê mạn luôn là cảm thấy hắn cũng nên cùng lục hoa các nàng giống nhau bị người bảo hộ. Lại quên mất A Thanh ở chính mình sinh hoạt thời điểm, chính là một cái thiết huyết hán tử. Chờ đến những cái đó hồng cục đá đã có chứa đầy một nửa xe thời điểm, Lê mạt liền kêu ngừng. Bởi vì nàng còn không xác định này đó cục đá chân thật tác dụng đâu, cho nên vẫn là trước dùng một bộ phận hảo. Trên đường trở về, Lê mạt ngồi trên xe, ương bạch cùng sông lớn dẫm xe, đại tráng A Thanh cùng ba đồ ở phía sau môn đi đường, thuận tiện hỗ trợ đẩy vừa xuống xe tử. Bọn họ đi ngang qua địa phương đều là chút lóm lồi lóm đột vùng núi, cảnh sát cũng không quá cùng sơn cốc bên ngoài giống nhau. Lê Mạt tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn hỏi hỏi ba đồ. Xe dù sao cũng là dựa vào nhân lực, cục đá tử thực trọng, hơn nữa địa hình không dễ đi, ương bạch thay đổi một cái lộ. Nhưng xe trước sau là đỉnh đỉnh đi một chút, hơi có chút khó khăn. Được rồi, trước đình xe đi. Các ngươi cũng mệt mỏi, ba đồ đại tráng. Các người đi thế thân hạ ương bạch bọn họ đi. A Thanh, ngươi ngồi trên đi, ta đi xuống đi một chút. Lê Mạt ngươi ngồi đi. A Thanh cùng ba đồ hô. Không có việc gì, ta cũng là muốn chạy đi. Lê Mạt cười nói xong liền nhảy xuống xe tử, kéo hảo mảnh, đi đến A Thanh bên cạnh. Lê Mạt bọn họ đi con đường này tuy rằng có điểm xa, nhưng là cũng may không có gì hùng mánh đại hình động vật. Ương bạch đã từng nói qua bọn họ gặp được quá lớn hùng cùng lão hổ. Cũng may bọn họ đều là săn thu hảo thủ, biết sẽ tránh né manh thú. Lê Mạt luôn là đối này, nguyên thủy rừng rậm có lòng hiếu kỳ, nàng thường thường xem một chút diễm lệ quả dại, lập tức dò hỏi ương bạch thực vật chủng loại. Đương nhiên, do hỏi khi giống như thỏ con đáng yêu bộ dáng, ương bạch thật sự là thực hưởng thụ. Lê Mạt, Lê Mạt, ngươi xem, loại này trái cây trước kia chúng ta cũng ăn quang A. Chính là khó ăn một chút, hảo hoài niệm A. a thanh nhặt được một viên bàn tay đại tựa như trứng gà quả đồ vật đưa cho lê mạt xem lê mạt tò mò nhìn a thanh bẻ ra bên trong nhìn đến kia cứng rắn ra phá vỡ lê mạt đôi mắt mị lên nếm một ngụm không khỏi 45 mươi độ rắc nhìn lên không trung nay khuynh hướng cảm xúc này vị này hương vị còn không phải là đậu nành sao xuyên qua đại thần chúng ta có phải hay không nên nói chuyện a lê mạt nội tâm rơi lệ không ngừng a thanh các ngươi ăn loại này trái cây lúc sau không có việc gì đi lê mạt vẫn là có chút lo lắng không có việc gì a chúng ta đói thời điểm thường xuyên nướng tới ăn a thanh lập tức tắc một viên tiến trong miệng hẳn không thể lập tức chứng minh hắn nói là thật sự ưng bạch phụ cận còn có này đó trái cây sao lê mạt đối phía sau ưng bạch hỏi có đều là chút lớn lên ở chỗ cao trái cây mặt nhi muốn trích một ít sao sông lớn ưng bạch các ngươi hỗ trợ đem này đó trái cây toàn bộ hái xuống, đây chính là thứ tốt ra ba đồ. ba đồ, các ngươi trước đỉnh trong chốc lát lê mạn hướng phía trước mặt hô. lê mạn, này có thể làm tốt ăn. a thanh nhớ tới trước kia ăn những cái đó chưa sót hương vị, không chỉ có hai mắt sáng lên. ân, đó là, ngươi mau đi trích nhiều một chút, trở về ta làm tốt ăn cho các ngươi đếm thử lê mạn cười tủm tìm nhặt trái cây, đậu nành lớn lên ở như vậy trái cây. quả thực là khai quả đâu, một viên trái cây liền có thật nhiều đậu nành, chỉ cần bẻ ra là được. ở đại gia trích trái cây thời điểm, lê mạt còn phát hiện một loại sinh trên mặt đất tầng ngoài màu vàng tiểu quả dại, nếm nếm cư nhiên có vị ngọt. hỏi qua ưng bạch không có độc tính có thể ăn lúc sau. thấy tiểu quả dại lại là tiểu cây tiểu cây thực vật, lê mạt liền toàn bộ không khách khí đem 15 cây tiểu quả dại liền bùn mang căn toàn bộ đào ra tới, trở lại lần nữa xuất phát. Xe đã toàn bộ chứa đầy, lê mạt đẩy xe, trong lòng Mỹ Tư Tư có thể được đến đổ vật lại nhiều một loại liệt, hơn nữa vẫn là như vậy dễ dàng được đến đậu nành, thân là phương nam người, này đậu nành chính là cái thứ tốt đâu. Chương 25 chế thiết thành công. Chờ đại gia trở lại sơn cốc, A Mãn bọn họ đã sớm đang chờ lê mạt bọn họ trở về. A Mãn, các ngươi đã về rồi chạy tới A Đoá tò mò hướng xe thượng nhìn lại. Ân, chúng ta đã trở lại Thừa dịp hiện tại, đại gia hỗ trợ đem đồ vật thu thập một chút. Lê mặt vội vàng tiếp đón người hỗ trợ. Náo nhiệt phân công cứ như vậy hành động lên. Lục hoa chờ bốn cái nữ nhân hơn nữa A Thành cùng A Mãn hỗ trợ bong ra từng mảng trái cây đậu nành viên. Sông lớn cùng ba đồ hỗ trợ ở nhà ở cách đó không xa vòng ra một khối đất trống, xối đất tới nước, đem này đó tiểu quả dại gieo đi. Lê mặt còn lấy tới trước kia sinh cương, cúc hoa cùng mẹ ớt, làm cho bọn họ gieo đi. mà lê mạt mang theo ưng bạch viêm cùng đại tráng chuẩn bị thực nghiệm những cái đó màu đỏ hòn đá nhỏ lê mạt không hiểu lắm đến như thế nào chế tác thiết nàng trước đem những cái đó hòn đá nhỏ phô trên mặt đất phơi nắng làm vì giảm bớt thời gian làm ưng bạch sinh hỏa dùng đầu gỗ làm thành một cái đại giang giáo mặt trên phô cực đại lá cỏ tại hạ phương phóng thượng thiêu xong cỏ khô tiến hành hong khô làm đại tráng mang tới mấy cái trúc biển đem phơi nắng làm cục đá tử si ra tạp chất lê mạt nghĩ nghĩ ở ly nhà ở rất xa địa phương dùng bùn đất đáp ra chỉ có một lỗ thông gió huyệt động ở dưới nhóm lửa bên trong dùng cục đá làm thành một cái chén lớn đem si ra tới hồng cục đá bỏ vào cục đá chén lớn bên trong lấp kín lỗ thông gió bắt đầu thêm củi lửa ước chừng đi qua năm cái nhiều giờ lê mạt mới khẩn trương làm đại tráng dùng đầu gỗ kẹp ra cục đá chén lớn chỉ thấy nguyên bản màu đỏ cục đá tử biến thành chất lòng trạng lê mạt kinh hãi tiếp tục làm đại tráng tới thiêu chế. Vây quanh ở huyệt động bên ngoài vài người đều hưng phấn đến không được, qua loa ăn chút đã thanh mang đến đồ ăn, vài người liền thay phiên tới xem hỏa. Cuối cùng liền làm xong sự tình lục hoa còn có ba đồ bọn họ đều chạy tới, sau đó liền bắt đầu dài dòng chia bàn ăn bài. Bởi vì hỏa độ ấm vẫn luôn là nhất vượng, cho nên chờ đến trời sáng thời điểm, lê mặt vành mắt đen thui. Làm ưng bạch đem những cái đó nóng bỏng chất lỏng ngã vào một cái đào hảo hình dạng cục đá hố thượng. Lê Mạt phân phát đại gia hỏa, nói làm nó tự nhiên thành hình thì tốt rồi. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, A Thanh chạy tới nói cho Lê Mạt, nói những cái đó ngã vào cục đá mô hình chất lỏng biến thành thể rắn, Lê Mạt liền cơm cũng chưa ăn liền chạy ra đi. Đáng tiếc, cao hứng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, chỉ thấy những cái đó động lại hình chữ nhật. Tuy rằng có thể lấy ra tới, nhưng là đều mềm như bông, dùng cục đá một tạp liền nát, lê Mạt không căm lòng, lại đem nó bỏ vào nước lạnh bên trong, tuy rằng hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng là vẫn là không trải qua quan ngã. Lê Mạt thấy đại gia hỏa cũng không có đối với đen nhánh hình chữ nhật lộ ra thất vọng biểu tình, ngược lại là an ủi nàng, mặt khác tài liệu cũng có thể làm ra hảo vũ khí thời điểm, lê Mạt những cái đó cảm giác mất mát nháy mắt liền biến mất rớt. Lê Mạc quyết định nghĩ lại biện pháp. này cục đá đã có cứng rắn năng lực, như vậy nhất định còn có thể làm ra càng tốt tính chất. A Mạc, ta tối hôm qua đến phiên ta thiêu chế thời điểm, có một đoạn thời gian bùng đất tiếng vang đặc biệt đại, có thể hay không là cái nào thời điểm cháy hỏng. Viêm là cái thực anh khí nam nhân, hắn nhìn A Mạc thất vọng biểu tình, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua thời điểm, không khỏi có chút trách cứ chính mình. Tiếng vang đặc biệt đại là thế nào tử? Hương Bạch đã trước một bước cấp bách hỏi. Chính là phát ra phốc phốc, phúc phốc lớn tiếng âm, mà khác thời điểm thiêu đốt đều chỉ là có thể nghe được đầu gỗ thiêu đốt thanh âm. Viêm hồi tưởng một chút, nói. Lê Mạc trầm mặc nghĩ nghĩ, chúng ta thử lại một lần, liền đốt tới phát ra vang lớn lúc ấy, liền đem hỏa tan cục đã làm ra tới, sau đó lập tức bỏ vào nước lạnh. Lê Mạc nhìn đại gia chờ mong ánh mắt, vội vàng không dám nhìn thẳng vào đại gia. Rốt cuộc nàng trong lòng kỳ thật cũng không quá có mười phần nắm chắc. Hảo, đại gia hỏa đều không có dị nghị, vẫn là giống nhau nhẹ nhàng đáp ứng, ngay cả không nói lời nào sông lớn cũng mạo một câu ra tới. Kia đại gia phân công nhau làm việc đi. Lê Mạt diêu đi trong óc những cái đó thất bại ý niệm, lại bắt đầu chuẩn bị cùng đại gia khuân vắc cục đá tử. Mà ở một bên lưng bạch tắc bất đắc di thở dài, Lê Mạt hai ngày này liền cơm sáng cũng chưa như thế nào ăn. hiện tại lại bắt đầu làm việc này sao được đâu a thanh thấy vô vô ương bạch ương bạch ta cùng lục hoa trở về lộng chút ăn mang đến cho đại gia các ngươi liền lưu lại nơi này giúp đỡ lê mặt đi cảm ơn ương bạch cảm kích săn sóc ga thành chiều hắn cười cười kế tiếp đại gia thay phiên tiêu chế chẳng phân biệt ngày đêm thực nghiệm nửa xe cục đá tử liền như thế nào bị dùng đi một phần ba trời cao luôn là thiên vị với cần lao mà không sợ thất bại người Ở bình thường nhất một cái ban đêm, ở một trận vang dội tiếng kinh hô, bọn họ rốt cuộc thành công. Thành công thời điểm chính trực ba đồ chia ban trình tự, bún đất trong động mặt cục đá tử là thiêu chế suốt bốn ngày thời gian. đương kia hỏa hồng sắc hình chữ nhật một đảo tiến nước lạnh, lập tức liền truyền đến một trận gây mùi hương vị. Kia khối rực rỡ trường điều hình nháy mắt biến thành cho đen sắc cứng rắn vật chất. Bởi vì phía trước thất bại, ngay từ đầu ba đồ liền dùng hắn dịu đá hung hăng đánh một chút. Ai biết kia dịu đá nháy mắt đã bị chia làm hai nửa, ba đổ sưng sờ ở bùn đất động bên cạnh, liền bên người A Mãn cùng sông lớn đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống như bị thạch hóa giống nhau. Theo sau một lát sau, ba đồ buộc phát ra một trận như động vật gạo giống thanh âm, A Mãn màu đen vành mắt giật giật, sau đó lớn tiếng kêu gọi nói, thành công, thành công. Đại gia nghe tin mà đến, lê mặt chờ kia khối màu đen vật chất làm lạnh lúc sau, liền run rẩy cầm lên. nghe nghe. đúng rồi lê mạt thiếu chút nữa liền khóc ra tới là thiết là chân chính thiết ta thực cứng rắn hơn nữa rất dày trọng thành công đại gia hỏa đây là thiết ta lê mạt run rẩy nói thiết chính là cái kia so cục đá còn lợi hại đồ vật lục hoa mở to hai mắt nhìn há to miệng hô thật sự ta dịu đá vừa rồi đã bị thiết cấp cấp vỡ thành hai nửa ba đồ kích động đối đại gia trình bày nói Á mãn ở bên cạnh liên tục gật đầu. Ương bạch nhìn hỉ cực mà khóc lê mạt, một phen đem lê mạt ôm vào trong lòng ngực. Lúc này, đại gia nhiệt tình bị đẩy lên đỉnh điểm, lê mạt làm đại gia chế tắc cục đá cây búa, bắt đầu chế tác thiết đao cùng khiên sát. Nguyên lai, like, nay cục đá tử có như vậy năng lực, thiêu chế thời gian quá dài hoặc là quá ngắn đều sẽ hư hao rất tốt nhất thiết chất mà ba đồ bọn họ thực nghiệm kia một lần vừa lúc chứng minh rồi. Loại này màu đỏ hòn đá nhỏ thiêu chế mãn 4 ngày thời điểm, tính chất nhất cứng rắn vô cùng, hơn nữa quá thủy lúc sau, thiết liền sẽ không phát ra kỳ quái hương vị. Chế thiết kinh hỷ, làm đại gia sôi nổi dựa theo lê mạt cách nói, bắt đầu chế tác nổi lên dụng cụ cắt gọn. Đương đệ nhất đem thô giáp nhưng là sắc bén màu đen trường đao làm được thời điểm, mọi người cái loại này tiếng kinh hô là có thể nghĩ, lê mặt đem cây đao này đưa cho A mãn, còn lại nam nhân ghen ghét đến không được. Lê Mạt cười nhìn những cái đó vây đi lên, giống nhìn thịt giống nhau nam nhân cười, đệ nhất thanh đao là A Mãn đánh ra tới, vẫn là cấp A Mãn đi. A Mãn, này đao thật sự như vậy dùng tốt sao? A Đoá tò mò nhìn chầm chầm A Mãn trong tay đao, hâm mộ nói. Những người khác cũng nhìn về phía Lê Mạt. A Mãn, ngươi chặt bỏ kia cây. Kê. Lê Mạt cười chỉ chỉ A Mãn cách đó không xa phía sau một viên nửa thức thu, hai người cao cây cối. Như vậy cây cối dùng dịu đá phòng trừng phải tốn phí mấy cái giờ thời gian mới có thể chặt cây xuống dưới. A-mãn tin tưởng tràn đầy đi đến kia cây bên cạnh, phanh phanh phanh vài tiếng, chỉ thấy mỗi một lần chặt bỏ đi, kia thiết đao liền thâm nhập gần 10cm độ rộng, không dưới 10 phút thời gian, một viên thô to cây cối liền như cục đá khuynh đảo. quanh một tiếng, kia vang lớn không chỉ có ở trong sơn cốc nháy mắt truyền mở ra, hơn nữa cũng hung hăng vang ở ở đây mỗi người trong lòng. Này, này, thần linh à, cảm tạ thần linh phù hộ sao lạp tha bạch ra mỗ tay run rẩy, một bên khỏe miệng không nhanh nhẹn niệm cầu nguyện. Mà người khác tắt nhìn kia ngã xuống đi cây cối, trong lòng dâng lên một khổ thật lớn vui sướng, phảng phất trước mắt lóe bạch quang, cả người nhiệt huyết lưu thông khắp người, trầm trọng đầu thật lâu không thể bình tĩnh. Các vị, đây là thiết uy lực, này đó thiết không chỉ có có thể làm chúng ta chế tạo ra cảng vì kinh người vũ khí. Cũng có thể đủ chế tạo ra bảo vệ nhà của chúng ta viên cái chắn đâu. Lê Mạt quay đầu lại nhìn còn không có lấy lại tinh thần đại gia hỏa cười nói. a A Mạt. Không biết hay hô một tiếng, còn lại người cũng bắt đầu cao giọng hò hét lên. A Mạt. A Mạt. A Mạt. phảng phất là một cái vang dội khẩu hiệu, lại như là một cái tôn giáo tín ngưỡng. Lê Mạt nhìn đêm đen tới ban đêm, ánh lửa điểm điểm lập lòe. Sau đó nàng thấy ưng bạch ôn nhu nhìn về phía chính mình. Nàng biết, nay hết thẻ khởi, thế giới mới sắp kéo ra màn tre, mà bọn họ sẽ trở thành này phiến trên thế giới. Nồng hậu một bút, khắc họa ra kia vĩnh viễn vô pháp quên đi lịch sử. hai mươi sau cuối mùa xuân buông xuống, Lê Mạt cảm thấy chính mình ngủ một cái rất dài rất dài rác. Trong không khí nhiều vài phần đã quen thuộc lại không quen thuộc hương vị. Sau đó lại một chút ánh mặt trời hoảng ở Lê Mạt trên người. tựa ấm áp lại tựa hồ có điểm lánh lê mạt rụt rụt thân mình đem chính mình chứa chấp càng thêm thâm một chút nhưng là mí mắt lại không chịu khống chế dây rủa lên lọt vào trong tầm mắt chính là bị gió nhẹ thổi bay ra thú mảnh trước người chăn hẳn là bị người rời đi trước cáp tốt một chút khe hở đều không có lê mạt ngủ rất tán ổn chỉ là gần nhất có chút bực bội cho nên ban đêm luôn là ngủ đến không ổn lê mạt xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt nàng sẽ không nói cho người khác Ngày hôm qua ban đêm nàng làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình về tới trong nhà, về tới kia gian chính mình quen thuộc thuần trắng sắt phòng. Bên trong có năm kia lê mạt ba ba vì lê mạt thay sách mới bản, có mụ mụ vì nàng thân thủ làm sủi cạo. Lê mạt gia đình coi như là bình thường, lê mạt mặt trên có hai cái ca ca, người một nhà ở tại một cái mười mấy vạn người chấn nhỏ bên trong, mùa hè lái xe ăn băng côn, mùa đông hoa ăn lẩu, mỗi một kiện thật nhỏ sự tình. Kỳ thật ở mất đi lúc sau đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lê Mạt cảm thấy chính mình hơi chút làm kiêu một chút, rửa mặt bên trong, nghe được nhà ở bên ngoài lục hoa cùng a đoá hi hi tiếu tiếu thanh âm đi xa, Lê Mạt dùng sức phốc chính mình mấy cái nước lạnh, nghĩ thầm, không quá lánh, mùa hè phỏng trừng mau tới rồi đi. Đem tiểu trúc ôm đi ra ngoài, cho cây trúc, Lê Mạt liền trở về đi. Lê Mạt gần nhất đều sẽ đem tiểu trúc cấp phóng tới trong sơn cốc đi chơi. Tiểu Trúc chân ngắn nhỏ một vai một vai, nhìn con bướm liền muốn đi chảo, thấy sông nhỏ liền muốn đi tranh, đáng tiếc, béo đô đô tiểu thân mình chơi một hồi liền mệt mỏi, đây cũng là Lê Mạn không sợ hãi tiểu Trúc sẽ đi ra sơn cốc nguyên nhân. Mấy ngày nay, Lê Mạc đem muốn tu sửa địa phương nói cho ưng bạch, ưng bạch lực lĩnh ngộ rất cao, hơn nữa có độc đáo cái nhìn, Lê Mạc khiến cho hắn mang theo mặt khác mấy nam nhân đi chế thiết. trong đó quan trọng nhất chính là bọn họ ở sơn cốc nhập khẩu địa phương chế tắc một cái đại cửa sắt đem cửa sắt nạm tiến cứng rắn nham thạch cùng bùn đất bên trong sau đó ở dùng sâu dịch nhảy tiến hành gia cố lê mặt cùng ưng bạch thương lượng một chút quyết định làm một cái trường bảy mễ khoan 10 m mét cửa sắt sau đó ở cửa sắt hai bên làm một cái cái còi đình chuyên môn dùng để quan sát cùng các đêm lê mặt còn quyết định dùng thiết làm hai cái dạ xoa lôi đây là một loại trung quốc cổ đại cửa thành phòng ngự vũ khí một cái vòng tròn lớn ống hình dạng đem vô số cứng rắn thiết châm nạm ở ống tròn mặt trên sau đó ở ống tròn hai đoàn cột lên thô dây thừng nếu có địch nhân tưởng bò lên trên cửa sát liền đem giả xoa lôi bung đi này nhất chiêu ở cổ đại chỗ hữu dụng dùng ở cái này nguyên thủy thế giới hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng lúc ấy lê mạt đem chế tác giả xoa lôi sự tình nói cho ba đồ bọn họ lúc sau Đoàn người thật lâu không nói chuyện, liền luôn luôn lệnh băng viêm đều cảm thấy phương pháp này tuy rằng hảo, nhưng, có phải hay không quá mức với tàn nhẫn đâu. Lê Mạt lắc đầu, nói cho bọn họ, hiện tại bọn họ, này chỉ là bị bất đắc dĩ tình huống, có thể không cần kia đương nhiên tốt nhất. Những người khác nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, liền cũng liên tục đồng ý xuống dưới. Chứ này bên ngoài, Lê Mạt còn nghĩ ra mặt khác công cụ, thì như nói câu, chú ý cùng tiêu. lê mạt thân chi nhớ tưởng tượng cấp ưng bạch ra điểm chủ ý ưng bạch chế tạo ra tới một phen cùng loại với thương vũ khí lạnh mặt trên còn có đảo câu sau khi làm xong ba đồ đỏ mắt mấy ngày lăng là xem lê mạt cả người không thoải mái chính là làm lê mạt cấp tưởng mà khác lê mạt đành phải đem sao băng tiêu nói cho ba đồ ba đồ lúc này mới chịu bỏ qua mà ưng bạch tắc đối kia khẩu súng bảo bối thực mỗi ngày đều đem kia thương đặt ở chính mình bên người về đến nhà còn luôn là lấy ra thu xoa kỹ thuật ở vũ khí bên trong nhất muốn cho lê mạt nếm thử lại là nỏ nhưng là nỏ lại quá mức với phức tạp lê mạt cái này văn khoa sinh thật sự sẽ không nhưng là nàng đã từng ở trên mạng xem qua một cái kỹ thuật thiệp đó là một cái giảng thuật ở chống không phòng học thời gian một ít người nghĩ ra được vũ khí dùng bốn căn bút chỉ mỗi hai căn buộc chặt ở bên nhau sau đó buộc chặt làm thành giá chữ thập bộ dáng. Sau đó mang tới một cái bút đầu, cắt đi bút đầu đỉnh, đem bút đầu tiểu ở phía trước, đại ở phía sau cố định ở giá chữ thập chữ thập chỗ giao giới. Sau đó dùng có cường lực dây thun buộc chặt ở giá chữ thập nằm ngang nhất hai đoàn, ở dùng rắn chắc có lực đàn hồi dây thun liên tiếp hai quả nhiên dây thun. Cuối cùng ở giá chữ thập dựng hướng nhất phía cuối buộc chặt cục tẩy, hơn nữa cái kẹp. Nói như vậy, chỉ cần đem nằm ngang dây thun phóng tới cái kẹp thượng, đem vũ khí để vào bút đầu chỗ. Vừa buông ra cái giá, dây thu lực đàn hồi là có thể hung hăng đem vũ khí cấp phóng ra đi ra ngoài. Kỳ thật đây là một cái đơn giản cùng loại với nỏ một cái vũ khí. Lê Mạc đem cái này ý tưởng nói cho ương Bạch, ương Bạch nghe xong phi thường cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay đều ở cùng sông lớn bọn họ cân nhắc thứ này, kỳ thật ở có thiết cơ sở thượng vật như vậy cũng không khó chế tác, chỉ là muốn tìm được có lực đàn hồi hơn nữa tính dai tốt động vật gân mang rất khó. Nhưng là này cũng chút nào dao động không được thích vũ khí các nam nhân quyết tâm. Lê Mạt lắc đầu, chỉ nói bọn họ thích liền hảo, dù sao mấy ngày nay nàng đều tính toán ngoan ngoan ở nhà cùng các nữ nhân làm đậu nành tương cùng nước tương. Đương nhiên, trừ bỏ đưa đi đồ ăn ở ngoài, Lê Mạt cũng sẽ đi giúp đỡ linh tinh. A Mạt, a đóa thanh âm để cao một chút. Lê Mạt lúc này mới từ lộn xộn trong óc tỉnh táo lại. A, ngượng ngùng, ta thất thần. Hắc, hắc Lê mạt sờ sờ cái hốt cười nói. Hắc hắc. Tương, tương. Vi vi vui vẻ đem chính mình trong tay hoa dại đặt ở lê mạt trong lòng ngực. Lê mạt cười cười, sờ sờ vi vi đầu. A mặt, ngươi nói cái kia tương, thật sự ăn rất ngon sao. Lục hoa vừa lúc đem những cái đó một bình dọn tiến trong viện. ân, thực không tồi nga, hơn nữa thứ này thực dùng tốt, có thể dùng để thịt nướng từ từ. Trở về sau chúng ta phát hiện càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, là có thể kiến thức đến nó càng nhiều tác dụng. Bất quá cái này chế tắc quá trình có điểm chậm. A mạt, này đó một bình đủ rồi sao? Bạch A mô cẩn thận lau chùi một lần những cái đó một bình, cẩn thận hỏi. Đủ rồi, Bạch A mô. Lê mạt nhìn nhìn chung quanh hai mươi mấy người một bình cười nói hiện tại chúng ta liền tới làm đi. Lê mạt đem những cái đó bẻ ra tới đậu nành rửa sạch sẽ. Nấu thượng cả đêm, đem thủy nấu làm. Sau đó đem nó cắn nát, chờ đến tương đối làm thời điểm liền làm thành gạch hình dạng, phóng lạnh lúc sau, dùng sạch sẽ lá cây bao lên, đặt ở có độ ấm, có độ ẩm địa phương. Kế tiếp liền phải xem thời gian, tiếp theo cái bước đi phải chờ tới 2 tháng lúc sau. Kế tiếp cũng là yêu cầu chờ đợi thời gian đồ vật nước tương. Cái này làm lên cũng tương đối đơn giản, lê mặt đem đậu nành dùng bọt nước đến khởi ra. Sau đó trương thượng 5-6 tiếng đồng hồ, lại đem đậu nành phô ở trúc biển mặt trên, bỏ vào trong nhà lên men, độ ấm muốn cao, vì cái này, mấy người phụ nhân là đem tiêu làm cỏ khô đặt ở trong phòng, nhắc tới cao nó độ ấm. Cuối cùng đem lên men tốt đậu nành bỏ vào đại một bình bên trong, sau đó đậu nành, muối ăn, nước trong rửa theo 13 bốn tỷ lệ tiến hành ủ một tầng đậu nành, sau đó giải một tầng muối tinh, sau đó bắt thủy. Dựa theo như vậy dùng sạch sẽ lá cây phong hào, Lê Mạt cảm thấy vẫn là không thỏa đáng, cuối cùng còn phóng thượng hai tầng hậu tấm ván gỗ, kế tiếp liền phải chờ đến 4 tháng lúc sau. Đậu nành tương cùng nước tương, Lê Mạt đều làm rất nhiều, mỗi dạng đều chuẩn bị 10 cái đại mục bình số lượng, ngẫm lại mùa hè là có thể ăn thượng đậu nành tương cảm giác, thật là quá thoải mái. Dư lại đậu nành, Lê Mạt đều phân cho đại gia, giáo hội các nàng tới nấu sữa đậu nành, đây là cái thứ tốt. đặc biệt là đối với còn ở trường thân thể tiểu bằng hữu lê mạt nói như vậy lúc sau tiểu phong cùng ca cao liền mỹ tư tư uống lên vài tháng sữa đậu nành ngày nay buổi tối hương bạch đã trở lại còn mang đến ba đồ cùng a thanh bọn họ lê mạt thấy liền làm cho bọn họ ngồi xuống ăn chút thịt nướng cùng canh thịt ba đồ đã mở miệng lê mạt cửa sắt hiện tại cũng kiến hảo vũ khí chúng ta cũng chế tắc không sai biệt lắm có thể mỗi người một kiện nghe ba đồ lời nói Lê Mạt đại khái đoán được cái gì? Chúng ta hẳn là thời điểm xuất phát đi đâu cái có hôi bình bộ lạc. Ương Bạch tiếp ba đồ nói, hiện tại là cuối mùa xuân, nóng bức mùa hè thực mau liền phải tới, bọn họ nên là đi ra lúc. Lê Mạt nhìn nhìn, trên bầu trời lập loè đời sao, chiều bọn họ gật gật đầu. Đúng vậy, nên là đến khởi hành lúc đâu? Chương 27 xuất phát. Cuối mùa xuân tiến đến, biểu thị Lê Mạt bọn họ bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Tiến đến trao đổi mình. Ai biết mọi người ăn xong cơm chiều, liền ở Lê Mạt ra trong phòng khách xảo lên. Liền các ngươi vài người đi sao được, nếu là A Mạt gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nói chuyện chính là A Mãn, tuy rằng cảm thấy có điểm thấp hỏng, nhưng là A Mãn vẫn là đem lo lắng sự tình chiều ba đồ nói ra tới. Trong sơn cốc liền như vậy vài người, lại còn có con nữ nhân hài tử, các ngươi đi theo đi làm gì. Ba đồ sách một tiếng, không thèm để ý nói. Có ta ở đây, các ngươi còn không yên tâm sao? Có ngươi mới không thích hợp đâu, ngươi cho rằng có ngươi ở liền sẽ không gặp được nguy hiểm. thứ ưng bạch liếc liếc mắt một cái ba đồ, đem lê mặt vòng đến chính mình trong lòng ngực. Ba đồ hiếp mắt, nguy hiểm nhìn ưng bạch, liếc mắt lê mạt, trong lòng tựa hồ có chút không giống nhau cảm tưởng. Đại tráng, ta muốn đi, ta muốn đi, ta cũng là nam nhân, ta như thế nào đi không được, lê mặt trả lại cho ta làm một phen thiết đau đâu Á thanh bất mãn bỏ qua một bên đại trắng tay mà đại tráng tắc kiên định lắc đầu không được ngươi lưu lại ta không các ngươi muốn nhiều mang điểm đau gì đó ta ngày mai vì các ngươi khâu vá mấy cái già thú túi nước tử a đoá ôm chặt tiểu phong mà vi vi còn ở bên cạnh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn thịt nướng lê mặt chỉ cảm thấy chính mình trước mắt ầm ầm vang lên trong óc loạn thực đình đến Tất cả mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Các ngươi mọi người, hai bên bài khai ngồi xuống. Nghe ta giảng một giảng lê mạt rốt cuộc lên tiếng, mười mấy đôi mắt động tác nhất trí, u gục nhìn lê mạt, lê mạt tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Ba đồ cho ta nói địa hình, ta đánh giá đi đến cái kia bộ lạc, hẳn là phải dùng 15 thiên thời gian, có lẽ càng lâu. Cần thiết lưu lại một bộ phận người trông coi sơn cốc, các ngươi nhớ rõ sao? Ta nói sáng tạo bộ lạc thời điểm, các người đối với thần linh phát lời thề, tuyệt không cho phép khác bộ lạc xâm phạm chúng ta bộ lạc. nghe đến đây, ba đồ biểu tình có chút vi diệu, nhưng lê mạt cũng không có nhìn về phía hắn. ta là nhất định phải đi, bởi vì ta có một ít kế hoạch, nhưng là hiện tại còn không thích hợp nói. ba đồ là mang theo các ngươi đi vào nơi này, chúng ta yêu cầu hắn dẫn đường, ương bạch sẽ đi theo ta đi. trong sơn quốc cần thiết lưu lại nam nhân trông coi. lê mạt nhìn một vòng. Khẽ nhíu mày ta quyết định chỉ mang theo ứng bạch, ba đồ, sông lớn đi. Thấy viêm muốn đứng lên nói chuyện, lê mặt chiều hắn lắc đầu các ngươi trước hết nghe ta nói. Tựa như vừa rồi ta nói, sơn cốc vì đại, bởi vì đây là chúng ta bảo hộ tới gia viên, nếu chúng ta cũng không có mang về tới mình, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta còn có thể trở lại trong sơn cốc tới, các ngươi chính là chúng ta hậu thuận A. Thấy đại gia trong mắt nhiều vài phần kiên định tín nhiệm, Lê Mạc nói tiếp, ta mang ít người, là có suy xét, một phương diện chúng ta đi đổi bình, ta còn là sẽ mang theo già thú đi đổi. Vì cái gì không cần thiết đâu? Á thanh nghi hoặc sờ sờ cái ót. Hỏi rất hay, các ngươi tưởng, nếu chúng ta bộ lạc có 50 nhiều người, sinh hoạt rất kém cỏi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mà cách đó không xa bộ lạc chỉ có 10 cái người, nhưng là bọn họ có được cường đại thiết, có được đồ ăn, như vậy, các ngươi sẽ làm cái gì? Những lời này, rơi xuống ở đây mọi người trong hai, trong lòng đều là cả kinh. Chúng ta, chúng ta sẽ không đi đoạn. Lục Hoa kinh hoàng hô, bọn họ mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Là, Lục Hoa nói rất đúng, chúng ta không thể làm người như vậy, không thể làm đáng xấu hổ cướp đoạn giả. Nhưng là, các ngươi nghĩ tới sao, nếu là người khác đâu, chẳng lẽ mặt khác bộ lạc cũng là như thế này tưởng sao? Cho nên ta mới tính toán tiếp tục dùng ra thú tới đổi bình. Chờ chúng ta bộ lạc thật sự cường đại lên thời điểm, người khác mới không dám cùng chúng ta đối nghịch, khi đó chúng ta lại đến cùng người khác đổi thiết, người khác cũng không dám cùng chúng ta đánh. Thấy đại gia lược có chút suy nghĩ gật gật đầu, lê mạt hơi chút yên tâm một chút chúng ta chỉ có bốn người, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng phân tán mở ra, đối với ẩn nấp hoặc là chạy trốn đều có chỗ lợi. Đây cũng là ta tưởng một cái phương diện. Các ngươi cảm thấy đâu? A mạt Chính là nếu các ngươi gặp được nguy hiểm. Viêm, cảm ơn. Ta biết các ngươi là lo lắng ta, nhưng là, bảo hộ sân cốc, bảo hộ gia viên của chúng ta cũng là hạng nhất rất quan trọng nhiệm vụ. Các ngươi ở chúng ta xuất phát nhật tử, nhất định phải hảo hảo bảo hộ sân cốc, các ngươi có thể làm được sao? Lê Mạt nhìn dư lại nam nhân. a Mạt ngươi yên tâm, chúng ta sẽ... Viêm nghiêm túc nhìn Lê Mạt đã mở miệng, chiều Lê Mạt gật gật đầu. ta cùng ưng bạch không ở thời điểm đại tráng thay quản lý bộ lạc lục hoa ta công đạo ngươi những cái đó thủ công sống không cần kéo xuống đến lúc đó phải về bình chúng ta có thể làm sự tình còn có rất nhiều đâu lê mạt triều đại gia dặn dò nói a mạt chúng ta có thể làm được a mạt ngươi yên tâm nghe được đại gia đáp lại lê mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ưng bạch quyết định ngày mai liền xuất phát bởi vì đường xá gập đền Bọn họ cũng không tính toán dùng kia chiếc xe đạp. Lê Mạt mang theo 15 chương gia thú cùng hai đại túi phơi khô măng cùng củ cải làm, còn có nước uống cùng ướp quá thì khô. Lục Hoa đã chịu Lê Mạt chúc biển dẫn dắt, dùng dây cỏ cùng gia thú làm mấy song giày rơm, Lê Mạt thích đến không được, vội kêu nàng vì đi ra ngoài nam nhân mỗi người làm hai xong Lục Hoa được khích lệ, vui tươi hớn hở làm sáu song xinh đẹp giày rơm, còn đơn độc cấp Lê Mạt làm một đôi măng gen. Lê Mạt không bỏ được xuyên, tính toán trở lại sơn cốc lại xuyên. Hiện tại vẫn là ăn mặc chính mình giày trước đi. Ngày hôm sau sáng sớm, bốn người chuẩn bị rời núi cốc, đại gia hỏa đều chạy tới đưa bọn họ. Bạch A mỗ lôi kéo Lê Mạt tay, ở Lê Mạt trong lòng bàn tay hỏa tới hỏa đi, trong mắt có điểm ước A Mạc A, thần linh phù hộ các ngươi, các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Bạch A Mô cầu nguyện nói. Sẽ, Bạch A Mô, chúng ta sẽ bình an trở về. ngài không cần quá lo lắng lê mạt cười cười trong lòng ấm áp lê mạt các ngươi trên đường nhất định phải tiểu tâm a ta cùng lục hoa nhất định sẽ chú ý trong phòng đậu nành a đoa ôm còn sẽ không nói chuyện tiểu phong nghiêm túc cùng lê mạt nói chuyện đúng vậy đúng vậy các ngươi cần phải chú ý điểm đổi không trở về bình liền không cần thay đổi chúng ta có thể sử dụng một bình ngàn vạn phải cẩn thận a lục hoa nói cũng có chút nghẹn nào mấy ngày này xuống dưới đại gia tựa như người một nhà giống nhau người nhà là một cái cũng không có thể thiếu lê mà ta nủi lục hoa bọn họ mà a mãn tắc cho hương bạch cùng ba đồ bọn họ ôm huynh đệ các ngươi muốn sớm chút trở về a thần linh sẽ phù hộ của các ngươi ngàn vạn tiểu tâm viêm có chút biệt hữu nhưng là ưng bạch vẫn là cười dùng sức chụp hắn vài cái ba đồ tắc cười cười tỏ vẻ đáp lại chúng ta đều là săn thú năng thủ các ngươi yên tâm đi Các ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, hôm trước ta chú ý tới này phụ cận chim chóc nhiều rất nhiều. Ương bạch nhìn nhìn không chung, trong lòng có chút bất an. Mấy người làm từ biệt, đang chuẩn bị rời đi, cách đó không xa một bóng hình vội vàng chạy tới, là vi vi. Vi vi. Lê mạt đối cái này nữ hải rất có hảo cảm, đứa nhỏ này tuy rằng đốc, nhưng là thực săn sóc người, có giống hải tử giống nhau tâm tư. Chỉ thấy vi vi thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng lập tức trốn đến A Đoá phía sau, thấy Lê Mạt lộ ra má lún đồng tiền nhìn chính mình, Vi Vi mới thật cẩn thận đứng ra, đôi tay đưa cho Lê Mạt. A, A may mắn hoa A Đoá kêu lên. Lê Mạt nhìn đến Vi Vi trong tay cầm một loại như là bổ công anh giống nhau thực vật, A Đoá từng nói đó là trước kia bọn họ bộ lạc may mắn tượng trưng. Lê Mạt cúi đầu, sờ sờ Vi Vi đầu. Vi Vi ngoan, hảo hảo giúp A Đoá tỉ tỉ vội biết sao. muốn chiếu cố hảo tự mình mới là hảo hài tử nga vi vi tựa hồ nghe đã hiểu lại giống như nghe không hiểu nàng lắc đầu lại gật gật đầu sau đó chạy về a đoá phía sau hảo thời gian không còn sớm xuất phát đi ương bạch nhìn nhìn không trung kéo lê mặt tay chiều đại gia phất phất tay lê mặt còn không có rời đi cũng đã cảm thấy chính mình tưởng niệm đại gia nhìn về phía ương bạch ương bạch chiều lê mạt ôn nhu cười cười mặt nhi Chúng ta xuất phát. Ân. Lê Mạt triều đại ra vây vây tay, thẳng đến cửa sắt ly chính mình càng ngày càng xa, Lê Mạt lúc này mới quay đầu lại. Nghĩ thầm, chính mình nhất định phải vì bộ lạc mang về càng thật tốt đồ vật mới được. mươi 28 vạn sự khó liệu. Lê Mạt lắc lắc chính mình giày thủy, nhìn sơn động ngoại tấn mánh tiếng nước mưa, làm Lê Mạt sinh ra một loại chính mình còn lưu tại mùa thu cảm giác. Chỉ là đoan trước không đến. Bọn họ bốn người một đường đi rồi hai ngày, thời tiết liền kịch liệt biến hóa đi lên, lôi điện hỗn loạn mưa to từ trên trời giáng xuống, bốn người đành phải vội vàng tìm cái sơn động, hy vọng đợi mưa tạnh lúc sau lại đi. May mắn hiện tại là cuối mùa xuân, trong sơn động cũng không phải thực cầm ước. Ba đồ lấy ra thịt nướng, đưa cho Lê Mạc, Lê Mạc sửng sốt một chút, nhìn mắt ở nơi xa dọn cục đá ương bạch, vây vây tay. Ba đồ ngươi ăn trước đi, ta đợi lát nữa ương bạch. Ba đổ giơ tay cương ở nơi đó, cuối cùng xoay người đưa cho sông lớn, sông lớn tới rồi thành tạ liền dựa vào cục đá vách tường nhắm mắt lại, sông lớn giống như thực chán ghét ngày mưa, giúp ưng bạch sửa sang lại hạ cửa động lúc sau, hắn liền ngồi đến một bên đi, cùng dị vãng trầm mặc cướp làm việc người phán như hai người. Ưng bạch, có thể, trước lại đây nướng sửa ấm đi. Lê Mạt lo lắng chiều nam nhân nhà mình nói. Chỉ thấy ưng bạch đem sơn động khẩu tử dùng cục đá cùng nhánh cây đại khái vây quanh, sau đó mới cởi ngồi vào lê mạt bên người, lấy quá còn không có dính ước ra thu giúp lê mặt trà lau tóc. Vừa mới ba đồ hành vi, hắn đã sớm thấy được, thấy lê mạt không có phản ứng, còn một lòng niệm chính mình, ưng bạch trong lòng vui dạo dược, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài thôi, ưng bạch nghĩ thầm, nếu lê mạt không có tỏ vẻ, như vậy chính mình liền không nên biểu hiện ra keo kiệt một mặt. Không thể tưởng được này trời mưa đến như vậy đại. Lê mạt theo ưng bạch trà lau, quơ quơ đầu, như vậy thời tiết thực thích hợp ngủ. Thời tiết biến hóa rất lớn, ai cũng không biết tiếp theo cái thời gian liền sẽ phát sinh cái gì. Ba đồ ngồi ở cách đó không xa, cũng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Phía dưới chúng ta muốn đi ngang qua địa phương là thế nào từ ba đồ. Lê mạt cấp ưng bạch đưa qua đi một miếng thịt làm, ưng bạch đem thịt khô nhét vào lê mạt trong miệng. Ba đồ trên mặt nhìn không ra biểu tình. Kế tiếp muốn lật qua phía trước một ngọn núi, đối diện ta nhớ rõ là một mảnh cao điểm phập phòng vùng núi, ở hướng lên trên chính là một tảng lớn nham thạch tạo thành đại hẻm núi. Này bộ phận tạm thời không như vậy nhiều nguy hiểm, trước kia nơi này là trang xóa một mảnh, ta cũng nói không chừng. Ân, bất quá có ngươi dẫn đường thật sự là quá tốt, ba đồ. Ba đồ chiều lê mặt cười cười, lê mặt có trong nháy mắt trong lòng phốc phúc nghệ. nếu nói ưng bạch Soái khí là một loại nội liễm tuấn mị quý công tử khí chất kia ba đồ đại khái chính là cái loại này dương quang hình nam loại hình lê mạt nếu lúc trước ngươi vẫn là không muốn tiếp thu đại gia ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đột nhiên nhớ tới phía trước ý tưởng ba đồ liền hỏi ra tới ngươi thích người khác cưỡng bách ngươi sao ba đồ lắc đầu nhưng là nếu đối phương thực lực so với ta cường có thể làm ta khuất phục như vậy ta nguyện ý lê mạt mắt Xả ra một cái tươi cười Ta trước nay liền không thích bị người uy hiếp Chứ phi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống Ưng Bạch ở sau lưng ôm lấy Lê Mạc Kỳ thật lúc trước Ưng Bạch cũng có tưởng đuổi đi ba đồ bọn họ ý tưởng Rốt cuộc Lê Mạc không thích Chính mình cũng không cần phải đi tiếp nhận không quen biết người xa lạ Ba đồ có chút ngượng ngùng xả lên khỏe miệng Xem ra chính mình phía trước đánh cuộc có điểm lớn Ở chung lúc sau mới phát hiện Lê Mạc là cái loại này ăn mềm không ăn cứng người Lúc ấy không nên dùng như vậy biện pháp tới làm Lê mạt tiếp thu. Nhưng là nói thật, bên trong cũng tồn ba đồ tư tâm, trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động liền an tĩnh xuống dưới. Lê mạt xả một trương ra thú khoác ở chính mình cùng ương bạch trên người, gõ gõ sông lớn cùng ba đồ đều nhắm mắt lại, liền trộm đi thân ưng bạch, trong khoảng thời gian này đều vội vàng chế thiết, cũng chưa có thể hảo hảo cùng ương bạch ngọt ngào nịn nhị, nhị. ương bạch, bạch, bạch, bạch. lê mạt nhỏ giọng phát nị tiến đến ương bạch bên lỗ thai thượng phun khí còn dùng đầu lưỡi liếm liếm ương bạch trên mặt nháy mắt dâng lên một trận đỏ ửng, sau đó cách ra thú tay cũng bắt đầu không thành thật hướng lê mạt váy toảng. lê mạt sợ tới mức mặt đỏ lên ai ngờ ương bạch như thế nào không kiên kỵ lần sau tuyệt không buông tha người, ngoan ngủ đi Ưng bạch trầm thấp tiếng nói truyền đến lê mạt lúc này mới thư thái đem chính mình loa ở Ưng bạch trong lòng ngực ương bạch là biết lê mạt ra mặt mỏng đành phải dùng sức hôn mấy khẩu lê mạt đem lê mạt tay nắm chặt chính mình ngực mới nghỉ ngơi xuống dưới buổi sáng lê mạt là bị ương bạch kêu lên mưa đã cạnh xuống dưới ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây hoa đến lê mạt trên mặt Ô lê mạt rủi rủi mắt nhìn sửa sang lại tốt ba người lập tức đứng lên vô vô trên người quần áo đi thôi nên tiếp tục lên đường việc này không nên chậm trễ Liên này hảo thời tiết bốn người lần thứ hai xuất phát, ai ngờ quanh có khúc hữu đi đến một ngọn núi phía dưới, ba đổ nhấc tay ý bảo cái này địa phương quá không được, ngôi lai, like, này tòa núi cao là liên miên đi đến rất xa địa phương, không chỉ có đầu tiểu, hơn nữa rất cao lớn. Muốn bỏ qua đi đều có khó khăn, nhưng là bởi vì mưa to quan hệ, ngọn núi này thể sinh ra đất đá trôi, đại lượng bùn xa, cây cối từ đỉnh núi chạy xuống chân núi. Sụp xuống bùn đất vô pháp thừa nhận người thể trọng, những cái đó sập cây cối cũng tư tung ngang dọc giống một mâm tán cờ, độ cao thẳng tới hai cái ba đổ thân cao. Ba đổ chỉ là nếm thử hướng lên trên bò một hồi, đã bị không vững chắc bùn xa trượt xuống dưới, ba đổ cuối cùng đành phải lui xuống dưới. Không được, chung quanh đều là cái dạng này núi non, bò không đi lên ba đổ cẩn thận lui ra tới, thăm dò chung quanh, chiều lê mặt nàng giảng đến. Lê mặt như mày! còn có mặt khác con đường sao. Có, nhưng là muốn xuyên qua vạn hùng bộ lạc, chúng ta muốn thỉnh cầu bọn họ làm chúng ta qua đi mới có thể. Vạn hùng bộ lạc, là cái cái gì bộ lạc? ương Bạch nhìn nhìn những cái đó núi cao hỏi. Ở nơi nào? Lê mạt hướng bên trái sơn vô biên hình dáng nhìn lại. Tựa hồ là có thấp bé địa hình. Đó là một cái sùng bái hùng bộ lạc, nhưng là bọn họ bộ lạc nam nữ đều gầy đến không được, cùng hùng kém xa. Nghe nói bọn họ trước kia tổ tông là bị hùng nuôi lớn, những người này không cùng ngoại giới lui tới. Trước kia chúng ta không cẩn thận tiến vào đến bọn họ lãnh địa, liền thiếu chút nữa bị đuổi giết. Bọn họ thủ lĩnh là cái ăn mặc đại hát trường y lìa nam nhân, luôn là ngựa đầu. Sau đó còn đối chúng ta nói thật nhiều lời nói. Rất giống, rất giống, những cái đó gà. phong Lê Mạc có thể lý giải ba đồ không thể hình dung cái kia thủ lĩnh. nhưng là nói nhân ra giống chỉ gà cũng quá hình tượng đi. Bọn họ ở tại núi non tay trái trước nhất biên, nơi đó hẳn là một tòa tiểu vùng núi, chúng ta có thể từ nơi đó qua đi. Sông lớn tính ra xuống đất điểm, Trần bồn nói. Các người phía trước không cẩn thận xông vào, là như thế nào tránh được truy chết? Đều là bởi vì cái kia đầu. Lãnh! Hắn gọi lại bọn họ bộ lạc người, nói chúng ta nếu là tưởng xâm lược bọn họ bộ lạc liền sẽ không giải thích còn xin lỗi. Người kia thoạt nhìn đặc biệt thông minh. Ba đồ nhớ lại ngay lúc đó tình huống, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Nga. Lê Mạt sơ sơ cằm, nói như vậy, này thủ lĩnh rất có lo dịp tính đâu. Chẳng lẽ là, Lê Mạt lắc đầu hỏi bọn họ bộ lạc là thế nào bộ lạc, cái này thủ lĩnh có hay không rất kỳ quái bộ dáng. Còn có cái này bộ lạc có bao nhiêu người. Bọn họ bộ lạc cũng thực bình thường A, chủ chính là Sơn động, San Thú, Chiếu Cố Tiểu Hải Tử. Đại khái có 30 người tả hưu đi, chúng ta cũng là cẩn thận nhìn thoáng qua mà thôi. Ta thấy bọn họ không có gì đặc biệt, cái kia thủ lĩnh từ nhỏ lớn lên ở bọn họ bộ lạc, bởi vì chỉ có bị đại gia chọn lựa ra tới bộ lạc nhân tài có thể làm thủ lĩnh. Ba đồ xua xua tay. Có lẽ chúng ta có thể từ vạn hùng bộ lạc nơi nào qua đi thử xem. Lê Mạt xoay chuyển đầu, cái này vạn hùng bộ lạc thủ lĩnh thoạt nhìn rất thú vị đâu. Vẫn là con đếm thử khả năng. vừa định dò hỏi những người khác ý kiến chỉ thấy bốn phương tám hướng chuyển đến ố ố ô, ô ngao ngao ngao tiếng vang rất giống là một đám con khỉ tiếng thét trói thai đột nhiên vô số trên đầu đỉnh răng nanh mũ gầy lớn lên dã nhân từ chung quanh trong rừng cây hô hô chạy trốn ra tới trong tay đều cầm đầu gỗ trường mâu tức khắc đem lê mạt bọn họ bao quanh vây quanh lên ương bạch toàn thân căng chặt vội vàng đem lê mạt đẩy đến mặt sau Mà ba đồ bọn họ cũng theo bản năng vây quanh Lê Mạc, nắm lấy tảng tốt thiết đao. Là vạn hùng bộ lạc. Ba đồ híp hí mắt, bởi vì hắn đã ở nơi xa nhìn đến cái kia ăn mặc màu đen quần áo nam nhân. Cái này xem ra, là tưởng không đi cũng đến đi. Lê mặt trong lòng thở dài. Nhìn những cái đó cao rộng hò hét đen tuyển giã nhân, Lê mặt chỉ hy vọng chính mình phán đoán năng lực có thể ở thời điểm này ra một chút nhỏ bé chi lực. trương hai sinh ở nguyên thủy sổ cơ dễ kết lê Mạc hít một hơi thật sâu chỉ thấy cái kia màu đen trường y đi hề nam nhân đi đến trước mặt tới nói là trường y đi hề. đó là bởi vì hắn ăn mặc một kiện màu đen không hẳn là càng thêm thiên hướng với nâu đậm sắc da thú trường y đi hề. vẫn luôn bọc đến hắn đầu gối phía dưới người nam nhân này thoạt nhìn mặt chữ điển thâm lông mày đơn phượng nhãn dáng người thiên gầy yếu nếu không phải trường tóc mà là khổng tử khăn cái loại này tạo hình thật đúng là cực kỳ giống những cái đó cổ đại lao phu tử nhóm người này tuổi cũng ước chừng là 30 tới tuổi chỉ thấy hắn đứng ở lê mặt bọn họ trước mặt một cái so với hắn lùn nam nhân ở bên thai hắn thì thầm một chút kia hắc ý ý nam nhân lộ ra nhíu mày biểu tình làm sơn thần tức giận chính là các ngươi nam nhân kia mặt mang nghiêm túc đã mở miệng chính là lê mạt lại cảm thấy hắn cũng không có công kích tính lê mạt cấp những người khác một cái yên tâm ánh mắt sau đó mỉm cười đi phía trước một bước ngươi hảo tôn kính vạn hùng bộ lạc thủ lĩnh chúng ta chỉ là đi ngang qua lưu lạc người mà thôi cũng không phải chúng ta làm sơn thần tức giận ngươi có gì chứng minh kia xin hỏi phía trước hay không cũng có như vậy trên núi chảy xuống cục đá cùng cây tối tình huống đâu hắc ý nam nhân nghĩ nghĩ có kia ngài có gặp qua chúng ta sao? Gặp qua hai cái. kia hắc y dì nam nhân nhìn về phía hơi nguy hiểm ba đồ. kia ở gặp qua bọn họ phía trước có gặp qua tình huống như vậy sao? Có. Ngài xem, Sơn Thần ở chúng ta đã đến phía trước liền tức giận. Hắn sẽ không để ý tới chúng ta người như vậy. Hơn nữa chúng ta tới lúc sau hắn khiến cho chúng ta kiến thức tới rồi hắn uy lực. Ta dám cam đoan, cho dù ngài giết chúng ta, Sơn Thần vẫn là sẽ tức giận. Nga, vậy ngươi nói, Sơn Thần thế nào mới có thể không tức giận đâu? Lê Mạt nghĩ nghĩ, đang định nói ra. kia hắc ý lìa nam nhân đã mở miệng. Ngươi là tưởng nói mùa đông cùng mùa hè Sơn Thần liền rất thiếu tức giận đúng không? Vẫn là nói chúng ta vạn hùng bộ lạc ở nơi này liền sẽ chọc giận Sơn Thần đâu? Lê Mạt trong lòng cả kinh, người này quả nhiên hảo kỳ quái. Ngài xem, thủ lĩnh đại nhân, ngài so với ta còn hiểu biết Sơn Thần đâu? Ta tưởng ngài nhất định sẽ bỏ qua chúng ta như vậy vô tội người, nguyện bạn năng thần linh phù hộ các ngươi. Nga, các ngươi hình như là muốn lật qua ngọn núi này à, chính là ta vì cái gì muốn bạch bạch cho các ngươi rời đi nơi này đâu. Lê Mạc thấy hắn nhìn về phía ương bạch bên hông cất giấu thiết thương gia thú, trong lòng ám đạo không tốt. Xin hỏi một chút, thủ lĩnh đại nhân, ngài nhất thường thường nghĩ vấn đề là cái gì đâu? ân ta nhìn thủ lĩnh đại nhân thực thông minh. cùng ta trước kia một cái tế sư cũng thực tương tự vị kia tế sư ta thập phần kính nể hắn nhìn thấy ngài ta nhớ tới hắn nga hắn ở nơi nào cái kia hắc y li nam nhân rốt cuộc lộ ra một kia vui vẻ tin tức phảng phất là muốn tìm đến cùng chung trí hướng bằng hữu giống nhau hắn đã trở về thần linh ôm ấp có thể mặt bộ hồng tâm không nhảy nói dối lê mặt cũng là cái tường tay như vậy A chỉ thấy cái kia hắc y rìa nam nhân nghe xong hơi biểu hiện ra thất vọng bộ dáng. Ta còn tưởng rằng chính mình có thể cùng ngươi tế sư tâm sự đâu. Ta luôn là suy nghĩ vì cái gì bầu trời sẽ có hai cái đại a đâu. Kia màu đen nam nhân lắc đầu, vẻ mặt tri thức phạm nhi làm lê mặt trong lòng chịu chịu. Đại a nói chính là bầu trời thái dương đi. Thiên vương cái địa hổ. Thấy một đám người thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, lê mặt mồ hôi lạnh chảy dòng. y H.I.I. Nam nhân nhữ nhữ mi, không có nhận thức. Ai, nguyên lai like không phải xuyên qua nhân sĩ si A. Cái này màu đen quần áo nam nhân cư nhiên nghĩ bầu trời vì cái gì treo hai cái mặt trời, nghĩ thế giới này biến hóa, như vậy vui buồn lẫn lộn tinh thần, quả thực là làm lê mặt trong lòng dở khóc dở cười, này còn không phải là sinh ở nguyên thủy thế giới sổ cờ rệ tại sao, ăn đều ăn không đủ no, ngươi xác định ngươi như vậy có tìm tòi nghiên cứu tinh thần thật sự được chứ. chúng ta trước kia tế sư có một bộ rất thú vị đồ vật không biết thông minh thủ lĩnh đại nhân ngài có nguyện ý hay không biết đâu nga kia hắc y lìa nam nhân cười cười nói chỉ cần ta lưu các ngươi xuống dưới ta chẳng phải sẽ biết ba đồ cùng ngưng bạch nghe xong sôi nổi dựng thẳng lên lông tơ nắm lấy trong tay thiết đao ra thú lê mạt tắc ha hả nở nụ cười ta biết một cái ưu tú thủ lĩnh là sẽ không làm chuyện như vậy huống chi Ta cảm thấy ngài lớn lên cùng chúng ta tế sư rất giống, cũng thực thông minh, làm ta thực kính nể. Lời nói điểm đến mới thôi, kia Hắc nam nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi có điều kiện gì? Ta chỉ hy vọng thủ lĩnh ngài có thể làm chúng ta vượt qua các ngươi lãnh địa, lật qua ngọn núi này. Thủ lĩnh, bên cạnh một cái hơi cao hơn Hắc nam nam nhân sốt ruột chạy đi lên. Ngài làm gì vậy đâu? Bọn họ là xâm nhập giả. muốn giết bọn họ. Câm miệng, A Xuân, ta mới là thủ lĩnh." Kia Hắc Y nam nhân thấp thấp giống giận một tiếng, kia nam nhân đành phải nghiến răng nghiến lợi lui trở về. Hắc Y nam nhân làm Lê Mạt bọn họ đến bộ lạc đi thời điểm, bọn họ cũng không có chú ý tới nam nhân kia hung ác một mạt ánh mắt. Ta kêu Thanh Điểu." Người kêu gì?" Lê Mạt ngẩn người, "Thanh Điểu", tên này làm Lê Mạt nhớ tới nàng thích nhất một cái nữ tác gia, "Hảo Văn Nghệ tên A". Ngươi hảo, ta kêu Lê Mạt, đây là ta trượng phu ương bạch, mặt khác hai vị là ba đồ cùng sông lớn. Nga, Lê Mạt bọn họ vào vạn hùng bộ lạc, nơi đó là một mảnh tiểu sân lĩnh, nơi nơi là thấp thấp lùn lùn cục đá động, phòng chừng đều là vạn hùng bộ lạc chính mình đào ra. Vạn hùng bộ lạc cả trai lẫn gái giống như thực tôn kính thanh điểu, từ thanh điểu vừa tiến đến, mọi người đều đối hắn gật đầu ý bảo. nhưng là lê mạt tựa hồ từ thanh điệu trong mắt nhìn ra một kêu bất đắc dĩ làm lê mạt kinh ngạc chính là vạn hùng bộ lạc cũng sẽ sử dụng hỏa phía trước lê mạt liền hỏi qua ba đồ nguyên lai like bên ngoài có chút bộ lạc đã học được dùng phát hỏa tắc ba đồ sẽ sử dụng hỏa còn lại là từ mặt khác ở trong bộ lạc trộm học được những cái đó cả trai lẫn gái vẫn là ăn không đủ no bộ dáng bởi vì rất nhiều người đều sắc mặt đói hoảng những cái đó nam nhân lại gầy yếu Phòng trường săn thú là quần thể săn thú. Thanh điểu đem Lê Mạt bọn họ thỉnh tới rồi hắn trong sân động Bên trong bài trí rất đơn giản. Chỉ có một trương đại gia thú. Bên ngoài là một cái khô khốc đầu gỗ cọc. Lê Mạt nghĩ thầm. Này thật đúng là chính mình gặp qua nhất đơn giản thủ linh A. ngươi chừng nào thì nói cho ta. Cái kia thú vị đồ vật. Hiện tại đi. Ta thứ này gọi là số học. Số học. Thanh điểu nheo nheo mắt. Ý bảo Lê Mạt nhanh lên nói tiếp. ta trước nói cái đề mục đi thanh điểu tỉ như các ngươi bộ lạc có hai mươi cá nhân sau đó có hai nữ nhân sinh ba cái hài tử sau lại bộ lạc nam nhân lại mang về tới bên ngoài mười bảy cái nữ nhân cuối cùng kia mười bảy cái nữ nhân lại mỗi người sinh một cái hài tử như vậy hiện tại các ngươi bộ lạc có bao nhiêu người thanh điểu nghe xong mở to hai mắt nhìn sau đó bắt đầu số chính mình ngón tay liền ở bên cạnh ba đồ bắt đầu đếm lên trừ bỏ lê mạc người chung quanh kia vẻ mặt thống khổ bộ dáng làm lê mạt thiếu chút nữa cười ra tiếng tới này này rốt cuộc là như thế nào tính thanh điểu nghĩ nghĩ lập tức chạy ra đi chỉ chốc lát sau thanh điểu liền lấy về tới một đống hòn đá nhỏ sau đó bắt đầu một chút một chút chuyển lê mạt híp híp mắt cái này thanh điểu quả nhiên thông minh lê mạt cảm thấy một cổ mãnh liệt tầm mắt chỉ thấy sông lớn nhìn chằm chằm vào chính mình lê mạt hướng hắn gật gật đầu ý bảo không cần hoảng Không đủ, không đủ. Thanh điểu đếm xong rồi những cái đó hòn đá nhỏ, vẫn là không có tính ra tới, không khỏi chạy đến lê mặt bên người. Này, cái này sao có thể số ra tới đâu, chỉ có thể là mọi người đều đứng lên, mới có thể số ra tới A. Lê Mạt xua xua tay, làm thanh điểu ngồi xuống. Kỳ thật, đây là rất đơn giản sự tình. Chúng ta tế sư vì phương tiện, sáng tạo số học. Ở số học phía trước, chúng ta cần thiết học được con số. Chỉ thấy lê mặt từ trên mặt đất mang tới một cây nhanh cây, sau đó ở bùn đất trên mặt đất, bắt đầu viết 1, 2, 3. Người xem đây là 1, đại biểu một người, đây là 2, đại biểu hai người. Như vậy dùng con số tổ hợp lên chính là người muôn cái số. Tựa như vừa rồi cái kia vấn đề, 20 cá nhân, sinh 3 cái hài tử, chính là 20 thêm tam, mang về tới 17 cái nữ nhân liền hơn nữa 17. 17 cái nữ nhân lại sinh 17 cái hài tử, liền hơn nữa 17. Lấy này đó con số tương thêm, chính là 57 cá nhân. Lê mặt cảm thấy như thế nào chính mình nói xong này đó, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đại gia vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, tia thanh điểu càng là đột nhiên xông lên, nắm lấy lê mặt tay. Như thế nào, sao có thể, đây là cỡ nào vĩ đại? Đô vật à, này đó ký hiệu. Cư nhiên có thể tùy ý ghép nối, còn có thể tính ra nhân số. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Thanh điểu kích động ở trong phòng xoay quanh, một hồi cầm lấy hòn đá nhỏ, trong chốc lát nằm sấp xuống tới xem Lê Mạt họa ở bùn đất thượng con số. Thanh điểu, thanh điểu. Lê Mạt nhìn thanh điểu bộ dáng này, vội vàng gọi lại hắn. Thanh điểu, ta sẽ dạy cho ngươi mười vị số số học. Thật sự sao? Lê Mạt ngươi thật sự muốn dạy cho ta. đúng vậy cái này là chúng ta khu khụ chúng ta tế sư phát minh nhưng là hắn nói hy vọng có thể chuyển cho cùng hắn giống nhau người thông minh ngươi xem này còn không phải là lê mạt xua xua tay tỏ vẻ ra một bức gặp được bá nhạc bộ dáng thật sự sao thật cám ơn ngươi lê mạt này thật là quá thần kỳ thanh điểu tự mình lẩm bẩm ương bạch có chút lo lắng nhìn nhìn lê mạng lê mạc hướng hắn giảo hoạt cười cười Mãi cho đến buổi tối, ương bạch đều vẻ mặt oán khí bồi ở lê Mạt bên người, không có biện pháp, lê Mạt yêu cầu giáo hội thanh điểu, chỉ có thể một chọi một dàn bài, càng bất đắc gì chính là bên cạnh còn có hai cái nghe được mùi ngon học sinh, ba đồ cùng sông lớn. Thẳng đến ban đêm đã khuya, thanh điểu còn chính mình một người trên mặt đất nhìn những cái đó con số nhảy tới nhảy lui. Ngày hôm sau sáng sớm, lê Mạt liền đi tìm thanh điểu, hắn cư nhiên cả đêm không ngủ. đều đang nhìn những cái đó con số thanh điểu chúng ta cần phải đi a lê mạt ngươi muốn đi sao ta còn có chút địa phương tưởng không rõ đâu làm lơ ưng bạch phát ra áp suất thấp thanh điểu vành mắt đen thui hỏi thanh điểu chúng ta thực đổi thời gian nếu còn trải qua nơi này chúng ta lại đến tìm ngươi thế nào lê mạt nhìn người nam nhân này cảm thấy chính mình lao sư tính tiết thật là tràn lan lợi hại a kia thật là đáng tiếc Thấy ưng bạch bọn họ vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, đành phải ngượng ngùng nói, kia hảo, ta mang các ngươi rời đi. Thanh điểu mang theo Lê Mạt bọn họ, vẫn luôn đi đến sơn lĩnh bên kia, Thanh điểu mới dừng lại tới. Cảm ơn ngươi Thanh điểu, có cơ hội còn sẽ gặp mặt. Lê Mạt đối Thanh điểu cười cười. Tốt Lê Mạt, cảm ơn ngươi dạy sẽ ta số học, các ngươi tế sư thật là cái vĩ đại người. Lê Mạt xấu hổ kéo kéo khỏe miệng. Đúng vậy, chúng ta đây liền rời đi. sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại đây là về sau còn có thể tái kiến ý tứ sao lê mạt đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là thoải mái cười to không sai sau này còn gặp lại thanh điểu sau này còn gặp lại chiều lê mạt bọn họ dùng sức vây vây tay thẳng đến nhìn không thấy lê mạt bọn họ bóng dáng thanh điểu còn tại chỗ nhìn thật lâu chưa từng rời đi chương ba mươi nham thạch tầng hoa sen rời đi vạn hùng bộ lạc lê mạt bọn họ trước mắt chính là tầng tầng lớp lớp phập phòng sân lĩnh còn hảo có ba đồ ở hắn biết phương hướng có đôi khi lê mạt tổng cảm thấy ba đồ người như vậy sẽ thích đứng trong mọi tình cảnh thực không thể tưởng tượng ba đồ hẳn là cái loại này dừng lại không được người kỳ thật chính là một loại cảm giác mỗi người đều có thể tản mát ra tự thân nội tại đồ vật chỉ là có người che giấu thực hảo có chút người không hiểu đến ngụy trang thôi xuyên qua cái này sơn lĩnh Hẳn là là có thể tới rồi. Ba đổ xoa xoa mồ hôi trên chán, nhấp nhấp miệng, hướng phía đông nhìn lại. Hiện tại là cuối mùa xuân, tiếp cận mùa hè, hai cái mặt trời bắt đầu thăng càng ngày càng sớm, giống nhau tới rồi giữa trưa, những cái đó áo da thú phục đều phải dính lên rất nhiều mồ hôi, mà lê mặt còn lại là thực không thói quen như vậy mánh liệt ánh sáng. Hướng phía đông đi sao? Lê mặt nhìn nhìn cách đó không xa vọng không đến đầu sân lĩnh, Cảm giác phía tây thực vật nhan sắc càng thêm thâm một chút. Ân, nếu không đoán sai, bên này con đường hẳn là tương đối gần. Ba đồ lôi kéo trên người ra thu túi, tuyết hòa tan lúc sau, nơi này địa hình hiển lộ, lộ có chút khó đi, một ít loài bỏ sắt cũng thường xuyên ra tới kiếm ăn. Những người khác đều không nói gì, chỉ là kiên định đi phía trước đi, rốt cuộc đã nhiều ngày nhiệt độ không khí thật sự càng ngày càng cao, nhiều dừng lại một hồi còn không bằng đi nhanh một chút đâu. A. Ưng bạch, lê mạt cái thứ nhất chạy tới sơn lĩnh đỉnh, chỉ nhìn thoáng qua trước mặt cảnh sắc, không khỏi hô lớn. Ương bạch đi lên đi, chỉ thấy vọng mắt thấy qua đi, mãn nhãn đều là màu xám trắng nham thạch, thấp thấp cao cao, phập phập phùng phồng. Có thật lớn tựa gấu nâu, có bén nhọn như chui từ dưới đất lên măng, có cao như mây thiền, có sụp đổ xuống đất. Mà duy nhất tương đồng chính là chúng nó đều cho nhau giao nhau lẫn lộn, hình thành mấy vạn tiểu đạo tiểu mương, dẫm dạp. Vẫn luôn kéo dài đến vân bên kia. Thiên A, cái này muốn đi như thế nào qua đi A? Lê Mạt nhìn nhìn, không khỏi có chút hạ xuống. Những cái đó bén nhọn nham thạch gồ ghề lồi lõm, hơn nữa có rất nhiều sắc bén góc cạnh, đại gia thân thể điều kiện là không tồi, nhưng là những cái đó cứng rắn nham thạch kỳ thật là thực dễ dàng cho người ta tạo thành thương tổn. Này! Ba đổ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, rốt cuộc tới thời điểm là mùa đông. Thật dày đại tuyết cấp này đó nham thạch tạm thời mang lên ổ dù, làm chúng nó có vẻ không có như vậy có tính nguy hiểm. Không được, như vậy đi xuống rất nguy hiểm. Chúng ta cần thiết dùng đồ vật đem trinh chúng ta bao lấy, nếu ở chỗ này bị thương sẽ thực phiền thoái. Các ngươi ai đối như vậy địa hình tương đối quen thuộc. Lê Mạt vừa nói, một bên đã bắt đầu tìm kiếm ra thú túi. Ta tương đối quen thuộc, ta đến mang lộ đi. Lúc này sông lớn lên tiếng. Ương bạch phía trước liền phát giác sông lớn ở thăm dò địa hình, trước kia ở săn thú thời điểm, Ương bạch liền trộm quan sát quá lớn hà, sông lớn thân thủ thực nhanh nhẹn, hẳn là một phen hảo thủ. Hảo, chúng ta đây đi theo người phía sau. Ba đồ gật gật đầu, sau đó lấy ra thiết đao tính toán làm mấy cây gậy gỗ, hảo ứng đối như vậy nhàm thạch đôi. Lê mặt làm mỗi người đem giày xuyên lao, sau đó dùng da thú đem cổ, cánh tay, đầu gối cùng trước ngực đều nhiều bọc lên một tầng da thú. Tuy rằng còn như vậy bắt đầu nóng bức thời tiết, thật là gian nan, nhưng là cũng tốt hơn đổ máu cường. Sau đó mỗi người cầm một cây gậy gỗ, pha rông cái thám hiểm ra dường như. Chỉ thấy sông lớn đem gậy gỗ thả lại quần áo đai lương thượng, dùng tay một bên tiểu tâm đánh nham thạch, một bên sờ soạng hạ đến nham thạch khe hở lộ. Nếu có dòng nước sẽ càng thêm hảo, có dòng nước chứng minh không phải hoàn toàn phong bế địa hình, lê mạt đi theo ương bạch sau lưng, ba đổ ở cuối cùng một cái. từ từ, các ngươi trước ngừng ở nơi này bên kia có cái nham thạch động ta tưởng đi xuống nhìn một cái sông lớn biểu tình nhìn không ra nghiêm trọng không nghiêm trọng Lê mạt nhớ tới một ít thiếu dưỡng khí sơn động, không khỏi gọi lại sông lớn Lê mạt còn chưa nói xong chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên có thứ gì chiều Lê mạt ném lại đây ương bạch đột nhiên kéo qua lê mạt đem lê mạt cuốn vào trong lòng ngực mới không đến nỗi làm kia cục đá đánh tới lê mạt trên đầu ai Ưng Bạch hô to một tiếng, sông lớn cùng ba đồ vội vàng lấy ra thiết đao. Đứng ra, người nào? Ưng Bạch nhìn nhìn trên mặt đất hòn đá nhỏ, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến có người ảnh ở trên nham thạch biên. Ba đồ cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng là bốn phía yên tĩnh thực, lê mặt không chỉ có nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, ngươi, nhóm, các ngươi lại là người nào a? Đối diện nham thạch tầng mặt trên đột nhiên truyền ra một thanh âm, chiều Ưng Bạch bọn họ đặt câu hỏi. Lê mặt nghe xong chỉ cảm thấy nổi da gà rớt đầy đất, ngươi nghe qua nam sinh dùng như vậy nũng nịu thanh âm, run rẩy hỏi ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi, lại là người nào a? Sao? Ba đồ nhữ mày chúng ta chỉ là tưởng trải qua cái này nham thạch tầng mà thôi, cũng không có ác ý nếu ngươi biết, phiền thoái ngươi có thể nói cho chúng ta biết một tiếng. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở lê mặt bọn họ trước mặt, Chỉ thấy một cái vóc dáng thấp gầy yếu nam sinh trong tay cầm hòn đá nhỏ, thật cẩn thận tránh ở lê mạt bọn họ phía trước nham thạch phía sau. Ương bạch có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta không có ác ý, phiền thoái ngươi xuất hiện đi. Ngươi, các ngươi muốn bảo đảm sẽ không giết ta. Cái kia nam sinh nu nu nhược nhược bộ dáng, thật sự làm lê mạt rất có tưởng phiến chính mình hai bàn tay xúc động. Chúng ta bảo đảm sẽ không giết ngươi, chúng ta chỉ là trải qua, cũng không muốn thế nào. Lê Mạt đành phải đứng ra, xả ra một mặt mỉm cười. Kia nam sinh qua nửa sẽ, mới rốt cuộc vâng vâng dạ dạ đứng ra. Chỉ thấy này nam sinh trên người ăn mặc một kiện màu trắng da thú vay ngắn, dáng người thiên thấp bé gầy yếu, nhưng là làn da lại rất bạch, eo liếu tiểu cánh tay, màu nâu tóc dài, nho nhỏ cái mũi, ngập nước mắt to tổ hợp lên, kia phúc bộ dáng thật đúng là cực kỳ đẹp. Ngươi hảo, ta kêu lê Mạt, đây là ta các tộc nhân. ngươi là ở nơi này trong bộ lạc người sao chúng ta tưởng thỉnh ngươi mang chúng ta đi ra ngoài có thể sao lê mạt đi ra phía trước Ngậy! ta ta kêu hoa sen ta ta mang các ngươi đi ra ngoài đi ta cũng không có ác ý nơi này chỉ có ta cùng ta a mỗ cùng nhau trụ mà thôi nói xong con ngượng ngùng đã quên liếc mắt một cái ba đồ lê mạt cảm giác chính mình dạ dày bắt đầu có điểm phản toan có thể phun không Hào tưởng niệm A thành A. A, đúng không, các ngươi liền ở tại cái này nham thạch trong đậu biên. Ba đồ nhiều mấy phân hứng thú hỏi. Hoa sen mang theo bọn họ đi, vừa nói lời nói. ân ân bởi vì ta muốn thủ chính mình A mua A. Hoa sen đạp tiểu thoái bộ, một bên xấu hổ đi tới. Ương bạch tắc quan sát đến bốn phía, Ương bạch nhưng không cảm thấy cái này đẹp nam nhân là cái thứ tốt, vừa rồi kia chiều lê mạt ném lại đây cục đá nhưng chuẩn đâu. Có trứng chim như vậy đại cục đá, còn chuyên môn hướng lê mạt trên đầu ném, còn hảo không ném tới, vàng không. Ưng Bạch nguy hiểm híp mắt nhìn thoáng qua hoa sen, mà hoa sen còn tưởng rằng Ưng Bạch đang xem chính mình mặt đâu, cư nhiên đỏ mặt chiều Ưng Bạch vứt cái mị nhãn. Các ngươi từ nơi này đi xuống đi, hạ đến phía dưới liền có một cái khe hở, nơi nào là có thể trực tiếp xuyên đến đối diện đi đâu. Hoa sen ôn nhu chiều ba đồ bọn họ nói. Nga, phải không? Chúng ta lần đầu tiên qua đi, hoa sen ngươi ở phía trước dẫn đường hành sao. Ba đổ sơ sơ cằm, lược cố ý vị cười nói. À, liền ở nơi nào à, ta còn muốn chiếu cô ta sinh bệnh A mỗ, các ngươi xem, thiên cũng mau đen, ta còn không có săn thú đâu. Nói xong, mắt to liền trào ra bậc nước. Lê mạt đi xuống vừa thấy, chỉ thấy thật nhỏ cửa động tựa như một hình tam giác cửa động, phía dưới đen như mực, tựa hồ có thể nhìn đến mỗ một cái lượng điểm. chẳng lẽ đó chính là xuất khẩu ương bạch cũng cẩn thận hướng bên trong nhìn một chút nhưng là hắc hề hề thật sự thấy không rõ lắm các ngươi đi xuống nhìn xem sẽ biết thật sự ta chỉ có sinh bệnh a mỗ tại bên người ta sẽ không lừa các ngươi a hoa sen người a mỗ bị bệnh sao ta sẽ điểm y y thuật người dẫn ta đi xem ngươi a mẫu đi có lẽ có thể trị hảo ngươi a mỗ nga lề mặt nói hoa sen lập tức trắng mặt không không ta Ta a mô bệnh chỉ là tiểu bệnh. Các ngươi vẫn là nhanh lên đi xuống đi, bằng không trời tối liền càng nhìn không tới Lộ Nga. Không có việc gì, chúng ta có thể mượn điểm đi. Ưng Bạch lạnh lùng nói. Các ngươi xem, phía dưới khe hở. Hoa sen chỉ chỉ phía dưới.